Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1421, Mê Hồn Tán, 1. Bởi vì lệnh đệ chúng căn bản không phải thận độc, Diệp Huyền nhận biết tình huống trong cơ thể Kỳ Linh, thản nhiên nói. cái gì? Kỳ Nhã Hình cùng Trương Hữu Minh khó có thể tin nói. Sao có thể có chuyện đó? Hoàng Nhất Mẫn Đại Sư rõ ràng nói đệ đệ ta chúng chính thận độc, hơn nữa lúc đệ đệ ta trở lại. Cả người đã sắp không xong, là Hoàng Nhất Mẫn Đại Sư kia cứu đệ đệ ta trở về. Tuy đệ đệ ta vẫn nằm ở trong hôn mê, thế nhưng thân thể từng bước ổn định lại. Hơn nữa trước đó Diệp thiếu ngươi cũng đã nói bọc vũ hoa sắc thực có thể giải trừ thận độc, làm sao? Kỷ Nhã Hinh có chút nói năng lộn xộn, đầy mặt không thể tin được. Bọc vũ hoa sắc thực có thể giải trừ thận độc, thế nhưng đệ đệ ngươi chúng cũng không phải thận độc. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là chúng một loại mê hồn tán. Diệp Huyền như có điều suy nghĩ nói, mê hồn tán. Kỷ Nhã Hinh cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nếu như là mê hồn tán. Tại sao Hoàng Nhất Mẫn đại sư bảo chúng ta đi xích Phong Sơn mạch tìm kiếm bọc Vũ Hoa? Vậy ngươi liền phải hỏi hắn." Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Có điều ta phỏng chừng, là Hoàng Nhất Mẫn kia cần bọc Vũ Hoa, bởi vì Bộc Vũ Hoa ngoại trừ có thể giải trừ độc tố, còn nằm giữ công hiệu ngưng tụ huyền thức, tăng lên cường độ huyền thức, mà các ngươi trước cũng nói, Hoàng Nhất Mẫn kia là một luyện dược sư thất giai đỉnh phong, như vậy hắn cần Bộc Vũ Hoa bát giai cũng rất dễ dàng nói thông." Lúc này Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh đã hoàn toàn ngây người. Thực sự là Diệp Huyền nói quá mức kinh người, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, càng làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là, bọn họ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, nhọc nhằn khổ sở tìm một vũ hoa, dĩ nhiên căn bản vô dụng. Chuyện này với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích khổng lồ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh hoàn toàn rối loạn tay chân. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, Kỳ Nhã Hinh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Thiếu Ngươi là làm sao biết đệ đệ ta chúng chính là mê hồn tán? Bởi vì ta cũng là một tên luyện dược sư. Diệp Huyền mỉm cười nói. Diệp thiếu ngươi là luyện dược sư. Ánh mắt của Kỳ Nhã Hinh đột nhiên sáng ngời, phảng phất như một người chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng, cấp cắp hỏi. Vậy Diệp thiếu ngươi có thể? Diệp Huyền biết Kỳ Nhã Hinh muốn nói điều gì, khoát tay chặn lại, ngay lập tức chặn lại lời Kỳ Nhã Hinh muốn nói. Các người yên tâm, độc trên người đệ đệ ngươi ta có thể giải, có điều cần một quãng thời gian. Diệp Huyền nói hết lời lại một lần nữa để huyền thức thẩm thấu vào trong thân thể kỳ linh. Mặc dù hắn biết kỳ linh chúng độc gì, nhưng nội dung độc tố cụ thể còn không rõ ràng lắm. Muốn giải độc, nhất định phải phân tích mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Một phút sau, Diệp Huyền đối với độc trên người kỳ linh căn bản hiểu rõ ràng. ở dưới ánh mắt căng thẳng của kỳ nhã hinh cùng trương hữu minh, Diệp Huyền trực tiếp lấy ra một lò luyện đan ở trong đình viện luyện chế. hô một ngọn lửa nóng rực xuất hiện ở trong tay Diệp Huyền, mang theo tím nhạt ôn nhu thiêu đốt. Dưới đáy lò luyện đan. Các loại linh dược cùng vật liệu bị Diệp Huyền nhanh chóng tập trung vào trong lò luyện đan, ước chừng sau một nén nhang, một mùi thơm từ trong lò luyện đan tỏa khắp, hóa thành một đạo tường vân, ở trong đình viện thật lâu không tiêu tan. "Được rồi, cho đệ đệ ngươi dùng đan dược này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một lúc sau hắn sẽ tỉnh lại." Kỷ Nhã Hinh có chút khó có thể tin nhìn Diệp Huyền chuyển đưa đan dược, trong lòng kinh nghi bất định, chỉ cần viên thuốc này là có thể. Nàng cung trượng phu vì bệnh của đệ đệ, có thể nói phiền thấu tâm, không biết nghĩ qua bao nhiêu biện pháp nhưng không có tác dụng, vừa nãy Diệp Thiếu tùy tiện luyện chế một nén nhang thời gian liền luyện chế ra đan dược, thật có thể chữa khỏi bệnh của Đệ Đệ. Trong lòng tuy hoài nghi, nhưng Kỳ Nhã Hinh vẫn cho Đệ Đệ dùng. Đan dược vào miệng tức hóa, vẻn vẹn mấy hô hấp sau, lông mày của Kỳ Linh hơi động, sau đó ở dưới ánh mắt khiếp sợ của Kỳ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh, hai mắt Kỳ Linh đóng chặt một năm, dĩ nhiên mê man mở ra. Ta đây là, hắn nỉ non mở miệng, vẻ mặt mê man, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở trên người Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh lầm bầm nói, tỷ tỷ, anh rể, các ngươi đây là, đệ đệ, người rốt cục tỉnh rồi. Kỷ Nhã Hinh đầu tiên là sững sốt một chút, chợt trực tiếp nằm nhòi ở trên người Kỳ Linh gào khóc lên. đệ đệ hôn mê hơn một năm rốt cục thức tỉnh, tình cảm trong lòng Kỷ Nhã Hinh giờ khắc này cũng không còn cách nào ức chế. tỷ tỷ, Kỷ Linh mê man ôm Kỷ Nhã Hinh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. sau một canh giờ, đám người Diệp Huyền đã giàn xếp được chỗ ở của mình, mà Kỷ Linh cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Kỷ Linh đa tạ hai vị ân nhân cứu mạng. Trong chủ sảnh, Kỷ Linh quỳ một chân trên đất, nhìn Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế cảm kích nói: "Vừa nãy hắn từ chỗ tỷ tỷ cùng anh rể đã biết đầu đuôi sự tình, nguyên lai trong một năm mình hôn mê, trong nhà dĩ nhiên phát sinh đại sự như vậy, nếu như không phải Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ để hỗ trợ, tỷ tỷ cùng anh rể của hắn cũng đã vẫn lạc ở xích Phong Sơn mạch. Ngươi muốn cảm tạ hẳn là tỷ tỷ cùng anh rể của ngươi, tỷ tỷ cùng anh rể của ngươi ở trong khoảng thời gian ngươi hôn mê này, bị ngươi lừa gạt rất thảm." Giang nghiệp cũng xít chút nữa không còn. Trên mặt kỷ linh lộ ra vẻ giận dữ, cắn răng nói, dệt thiếu, chuyện này ta đã biết rồi, đám khốn kiếp trần đông kia, ban đầu ta liền cảm thấy không đúng, không nghĩ tới vẫn là bọn họ làm, còn có hoàng nhất mẫn kia, sau này ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ánh mắt kỷ linh lạnh lẽo nói, tuy thanh âm không lớn, nhưng trong con người tỏa ra một luồng ánh sáng làm người ta sợ hãi, phẳng phất như dã lang tập trung con mồi. Diệp Huyền có thể thấy, kỷ linh này cũng là kẻ hung hãn. Coi như đám bạn kia của hắn có thể từ trong thiên lao sống sót đi ra, sau đó cũng phải xui xẻo rồi. Đúng rồi, Diệp Thiếu, trước ngươi không phải muốn biết một ít sự tình của hỗn loạn chi thành sao. Đệ đệ ta ở phương diện này biết đến tương đối nhiều, ngươi có thể hỏi hắn. Lúc này Kỳ Nhã Hinh ở một bên nói. Trường 1422, Mê Hồn Tán, 2. Hai. hai vị ân nhân cứ việc nói. tỷ tỷ, anh rể thậm chí mạng của ta đều là hai vị ân nhân cứu, chỉ cần Kỳ Linh ta có thể giúp. Tuyệt không chối từ. Kỳ Linh cao giọng nói. Diệp Huyền trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng. Các người đã đoán được, hay chúng ta tới hỗn loạn chi thành kỳ thực là có mục đích. Chúng ta có một người bạn ở gần hai năm trước bị bán tới hỗn loạn chi thành. Lần này chúng ta tới mục đích chính là vì cứu hắn, không biết người có thể tìm tới hắn hay không. Hai năm trước bán vào hỗn loạn chi thành. Kỷ Linh nghĩ một hồi nói, Diệp Thiếu, nghề buôn bán nô lệ này, ở hỗn loạn chi thành kỳ thực thuộc về bán công khai, nói cách khác, vừa không hợp pháp, cũng không trái pháp luật, bởi vậy con đường khá bí ẩn. Hơn nữa phương pháp cũng rất nhiều, người nói cho ta biết trước vị bằng hữu kia của người tên gì, thực lực ra sao, ta có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, chỉ cần là con đường bình thường tiến vào, ta có thể hỏi thăm được. Trong lòng Diệp Huyền vui vẻ nói, hắn gọi Hoàng Phù Tú Minh, thực lực sao, là một vũ hoàng tam trọng đỉnh phong, đồng thời là một luyện hồn sư thất gia đỉnh phong. Vũ hoàng tam trọng đỉnh phong, luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, Kỷ Linh, Kỷ Nhã Hinh, Trường Hữu Minh đều giật mình, về mặt hoảng sợ cường giả này ở hỗn loạn chi thành cũng sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ, bằng hữu của diệp thiếu đến tập cùng là có lai lịch gì? mà sau khi hết kiếp sợ, lông mày của kỷ linh lại nhíu chặt, diệp huyền lên tiếng nói, làm sao? có vấn đề sao? kỷ linh ngưng tiếng nói, diệp thiếu, nếu như bằng hữu của ngươi chỉ là vũ hoàng tam trọng đỉnh phong nhân vật như vậy, ta có một trăm phần trăm tự tin có thể tìm tới, nhưng hắn vẫn là một luyện hồn sư thất gia đỉnh phong, vậy thì có chút nguy hiểm. nói như thế nào? là như vậy. Kỳ Linh giải thích, ở hỗn loạn chi thành, luyện hồn sư, luyện dược sư địa vị đều vô cùng cao thượng, hầu như mỗi thế lực đều sẽ tranh cướp giật. Lý do là giá trị bản thân của bọn họ đều rất cao, mà luyện hồn sư thất giai đỉnh phong như bằng hữu của Diệp thiếu ngươi, càng là thịt trong mắt các thế lực lớn, bởi vậy mặc kệ là thế lực nào được, đều sẽ ẩn giấu vô cùng tốt, vì lẽ đó tìm kiếm cũng sẽ có một ít độ khó. Không biết Diệp thiếu ngươi có biết bằng hữu kia là từ con đường nào tiến vào hay không? Nếu như biết con đường, tìm lên sẽ dễ dàng một chút. Diệp Huyền nghĩ chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói: Không sợ nói cho các ngươi, hắn hẳn là bị vô lượng sơn bán vào hỗn loạn chi thành. Vô lượng sơn, danh tự này vừa ra, ba người kỷ linh lại trợn mắt ngoác mồm. Đại lục 7 đại tông môn hàng đầu, bọn họ sinh ra ở hỗn loạn chi thành đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Nếu như là vô lượng sơn đưa tới, như vậy độ khó sẽ càng cao. Kỷ linh hít vào một ngụm khí lạnh nói: Theo ta được biết, vô lượng sơn ở hỗn loạn chi thành cũng có một chú điểm, chuyên môn tiến hành buôn bán nô lệ mà nô lệ cao cấp của bọn họ bình thường sẽ không bán ra ở trên thị trường, cũng sẽ không tiến vào sản đầu giá, mà trực tiếp cùng thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành hợp tác, có con đường riêng của mình. Vô lượng sơn ở hỗn loạn chi thành tiến hành giao dịch nô lệ. Diệp Huyền có chút giật mình nói, không sai. Kỷ Linh gật đầu nói, Vô lượng sơn cùng ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành chúng ta đều có hợp tác, có điều chuyện này người biết không nhiều. Như vậy Diệp thiếu, ta trước tiên đi điều tra một chút, có khả năng cần mấy ngày, ngươi chờ tin tức của ta. Có thể. Diệp Huyền gật gù. Mấy ngày sau, Diệp Huyền không bước chân ra khỏi cửa, vẫn chờ ở trong đình viện kỳ sa tiến hành xây dựng thêm cùng tăng cường trận pháp trong đình viện kỳ sa. Mà huyết kiếm vũ đế trong lúc rảnh rỗi, thì giáo dục kỳ nhã hình cùng trương hữu minh một hồi. Hai người như nhặt được chân bảo, mất ăn mất ngủ khổ tu. Mà Diệp Huyền cũng thời khắc quan tâm kỷ linh, chỉ là liên tiếp mấy ngày, kỷ linh không có thu hoạch gì. Ngày nay kỷ linh lần thứ hai về đến nhà, ngay lập tức đi tới trước mặt Diệp Huyền. Như thế nào, có kết quả sao? Kỳ Linh gật đầu nói, dếp thiếu, ta đã hỏi thăm được, hơn một năm trước vô lượng sơn ở hỗn loạn Chi Thành xác thực bán ra một luyện hồn sư cực kỳ mạnh mẽ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, điện chính là Hoàng phủ Tú Minh. Diệp Huyền biểu hiện chấn động, ánh mắt nhất thời sáng lên, hai ngày nay hắn ở chỗ này chờ tin tức, vẫn không có tin tức gì truyền đến, trong lòng cũng lo lắng Hoàng phủ Tú Minh có phải là thật bị bán đến hỗn loạn Chi Thành hay không, hay có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Bây giờ nghe được Kỳ Linh nói, Trái tim Diệp Huyền ngay lập tức định lại, nếu ở hơn một năm trước Vô Lượng Sơn xác thực bán ra một tên luyện hồn sư mạnh mẽ, như vậy người này 89 phần 19 là Hoàng Phù Tú Minh, Cái đời này cũng không có nhiều luyện hồn sư mạnh mẽ như vậy sẽ bị Vô Lượng Sơn bán làm nô lệ. Vậy người biết hắn bị bán đến thế lực nào không? Diệp Huyền ngưng thanh hỏi. Kỷ Linh lắc đầu nói, Diệt Thiếu, bán ra người này, Vô Lượng Sơn làm vô cùng bí ẩn, căn bản không có thông qua bất kỳ tổ chức nào, bởi vậy ta chỉ hỏi thăm được có một người như thế. Nhưng đến tột cùng là bị vô lượng sơn bán đến thế lực nào, ta tạm thời vẫn không có hỏi thăm được. Vậy ngươi cần bao lâu mới có thể hỏi thăm được tình huống cụ thể? Chỉ biết Hoàng Phù Tú Minh bị bán, nhưng lại không biết hắn bị bán đi nơi nào. Như vậy đối với Diệp Huyền mà nói vẫn không có ý nghĩa gì. Kỷ Linh thở dài nói. E sợ rất khó. Loại giao dịch ngầm này, trừ khi có người biết nội tình, bằng không chỉ từ ngoại bộ hỏi thăm, trên căn bản sẽ không có kết quả gì. Hơn nữa nếu hỏi thăm quá nhiều lần. Ta sợ sẽ bị cường giả của Vô Lượng Sơn đóng quân ở Hỗn Loạn Chi Thành phát hiện. Diệp Huyền khẽ cau mày, nếu như bị Vô Lượng Sơn phát hiện, e là độ khó cứu viện sẽ tăng lên không ít, hơn nữa Hoàng phủ Tú Minh An Nghi cũng sẽ gặp phải vấn đề. Lúc này Huyết Kiếm Vũ Đế ở một bên đột nhiên hỏi: "Kỷ Linh, ngươi mới vừa nói Vô Lượng Sơn ở Hỗn Loạn Chi Thành có cường giả đóng quân?" "Vâng." Kỷ Linh lập tức nói: "Trụ sở của Vô Lượng Sơn ở Nam Thành Hỗn Loạn Chi Thành, quanh năm có vài tên cường giả tọa chấn trong đó." Chương 1423 Nhĩ ra, huyết kiếm vũ đế nhất thời nở nụ cười. Diệt thiếu, đã như vậy, cái kia không đơn giản sao, chúng ta có thể ở trong bóng tối lẻn vào trụ sở của vô lượng sơn, khống chế vài tên cường giả kia. Sau đó tra hỏi một phen, không phải có thể biết Hoàng Phù Tú Minh bị bán đi nơi nào sao. Một bên kỷ linh nghe xong không khỏi hãi hùng khiếp vía, trong lòng không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh. Trực tiếp lẻn vào trụ sở của vô lượng sơn, khống chế cường giả. Huyết kiếm đại nhân này không khỏi quá thô bạo đi. Đối phương là vô lượng sơn một trong đại lục bảy đại tông môn a, phái ra cường giả tất nhiên là cực kỳ đáng sợ, một không chế đối phương, nói nghe thì dễ. Trong lòng nghĩ như thế, Tỷ Linh không nhịn được liếc nhìn Diệp Huyền, hắn cảm thấy Diệp thiếu nên lý tính hơn. Chỉ thấy Diệp Huyền trầm tư chốc lát, cao mày chậm rãi nói: Huyết kiếm ngươi nói chú ý tuy kém một chút, nhưng cũng không phải không thể được, có điều phải xem trước một chút có biện pháp gì khác hay không, nếu như thực không có cách nào, cũng chỉ có thể dựa theo biện pháp ngươi nói đi làm. Này cũng không phải không thể được." Kỷ Linh vốn cảm thấy Diệp Huyền còn có khả năng lý tính hơn một chút, và lúc này trực tiếp không nói gì, kia là lèn vào trụ sở của vô lượng Sơn ở hỗn loạn Chi Thành A, cũng gọi là có thể được, nghĩ như thế nào cũng là hành động tìm chết ta. Diệp thiếu, không vội, ta chỗ này còn có biện pháp. Kỷ Linh chỉ lo Diệp Huyền cùng huyết kiếm động thủ thật, vội vàng cao giọng nói. Người có làm pháp? Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ Linh. Nếu như thật có biện pháp, hắn cũng không nghĩ ra hạ sách này, bởi vì một khi bọn họ động thủ với trụ sở của vô Lượng Sơn. Như vậy tất nhiên sẽ bại lộ mình, đến lúc đó vô lượng sơn nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả đến. Coi như hắn nghĩ biện pháp cứu hoàng phủ tú minh gia cũng sẽ đối mặt nguy cơ càng to lớn hơn. Đúng tuy ta không nghe được tung tích của bằng hữu diệp thiếu, thế nhưng có một người ta biết hắn nhất định biết, chỉ là không biết người này có nguyện ý ra tay, hay không mà thôi. Người kia là ai? Người này gọi nhĩ ra. Vẻ mặt kỷ linh lập tức trở nên nghiêm túc. Người này là bách hiểu xanh của hỗn loạn chi thành ta, cực kỳ thần bí. Đã từng lớn tiếng nói toàn bộ hỗn loạn chi thành sẽ không có đồ vật hắn không biết, bởi vậy được khen là bách hiểu sanh, nếu như hắn đồng ý ra tay. Tin tưởng tìm tới bằng hữu của Diệp Thiếu Ngươi, căn bản dễ nhân bánh, hoặc có ngờ như thế. Diệp Huyền cao mời lại, nhất thời đến hương thú, hắn thật sự biết được bất cứ chuyện gì, coi như là cơ cấu tình báo như tính thiên các, cũng không dám nói không có sự tình không biết. Người này khẩu khí thật lớn, Kỷ Linh gật đầu nói, Diệp Thiếu Ngươi không biết, mặc dù người này nói tùy tiện nhưng sự thực như vậy theo ta được biết hết thảy người tìm hắn hỏi tin tức cuối cùng không có một không hài lòng nếu như Diệp thiếu cần ta có thể lập tức dẫn ngươi đi tìm hắn thế nhưng có thể nhìn thấy hắn hay không ta liền không dám hứa chắc bởi vì người mỗi ngày tìm hắn thực sự quá nhiều vậy thì đi gặp một chút đi Diệp Huyền cười nhạt loại người tự xưng là phụ sự không biết này Diệp Huyền cũng rất tò mò cùng đám người kỳ nhã hình nói qua Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế ở dưới kỳ linh dẫn dắt rời đi kỳ gia phủ đệ nay vẫn là sau khi Diệp Huyền tới hỗn loạn Chi Thành, lần thứ nhất đi dạo hỗn loạn Chi Thành. Hỗn loạn Chi Thành sắc thực rất mạnh, hơn nữa rất lớn, vượt qua Diệp Huyền tưởng tượng. Trên phố, đầu đầu cũng có võ giả, phóng tầm mắt nhìn tới. Đầu đầu cũng có cường giả Vũ Vương, Vũ Hoàng, thậm chí Vũ Hoàng Tam Trọng cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Đương nhiên, cường giả cửu thiên vũ đế, cái kia thuộc về đại lục trí cao, cho dù là ở hỗn loạn Chi Thành, cũng không nhiều đến nỗi ở trên đường phố cũng có thể tùy ý thế thế nhưng Diệp Huyền vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ hỗn loạn chi thành ngủ đông từng luồng từng luồng khí tức cực kỳ đáng sợ hiển nhiên cường giả vụ đế trong thành trì này cũng không phải số ít cũng chỉ có một chỗ như vậy mới cường đại đến ngay cả thánh thành cũng không muốn vạch mặt trên phố Diệp Huyền ở dưới kỷ linh dẫn dắt thất quải bắt quải đi tới một quảng trường khá phức tạp cửa hàng hai bên quảng trường này so với trước rõ ràng muốn lụi bại hơn nhiều lắm thế nhưng bên trong người đi đường và võ giả số lượng trái lại bắt đầu tăng lên kỷ linh nơi này là Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Diệp Thiếu, nơi này là Tam Cửu Đại Đạo, đó là nơi nào? Diệp Huyền hiếu kỳ, Kỷ Linh giải thích, Tam Cửu Đại Đạo, kỳ thực chính là vị trí của người Tam Giáo Cửu Lưu Tầng dưới chót hỗn loạn chi thành, ở đây, các loại giao dịch cùng tin tức đều có, lớn đến việc quan hệ ba thế lực lớn, nhỏ đến xung đột tầng dưới chót, Diệp Thiếu ngươi đừng xem nơi này lụi bại. Thế nhưng luận tìm hiểu tin tức, tới nơi này so với một ít cơ cấu tình báo khác còn muốn thuận tiện, đương nhiên ngươi đến tìm người, nơi này tin tức tuy tiện nghi. Nhưng giả so với thật nhiều hơn quá nhiều Nếu như không hiểu phương pháp đi vào Khẳng định là bị lừa không còn một đồng Kỷ Linh vừa nói Một bên ở trong hẻm nhỏ qua lại Có thể nhìn ra được Hắn đối với nơi này vô cùng quen thuộc liền ngay cả một ít đường tắt cũng biết Thậm chí còn thỉnh thoảng gặp phải người chào hỏi Kỷ Linh cười nói Diệp thiếu Ta từ 10 tuổi bắt đầu ở đây pha trộn Đối với nơi này cực kỳ quen thuộc Không lâu lắm Kỷ Linh liền mang Diệp huyền cùng huyết kiếm vũ để tới trước một đình viện Đình viện này tọa lạc ở nơi sâu xa của tam cửu đại đạo, phía trên gạch đá bóc ra từng mảng, có vẻ khá cổ xưa. Nhĩ ra ở nơi này, Diệp Huyền Cao Mày nói. Hắn vẫn cho là Kỷ Linh nói tới Nhĩ ra, hắn là phát ngôn viên của một thế lực lớn nào đó, chỗ ở tất nhiên vô cùng xa hoa cùng hùng vĩ, nhưng kết quả không giống như hắn tưởng tượng. Chính là chỗ này. Kỷ Linh gật gù, trực tiếp đẩy cửa lớn, chỉ thấy trong đình viện này dĩ nhiên có động thiên khác, bên ngoài nhìn như lụi bại, nhưng bên trong rất lớn đập vào mi mắt dĩ nhiên là một sân bãi rộng rãi, không ít võ giả tụ tập. Một trận tiếng người huyên náo lập tức tràn vào trong tai Diệp Huyền. Huyền thức của Diệp Huyền quét qua. Lúc này mới phát hiện toàn bộ đình viện lại bị một đại trận bao vây. Toàn bộ đại trận có công năng che đậy thanh tâm, làm cho thời điểm ở ngoài đình viện một chút tạp âm cũng không nghe được. Chương 1424. Dưỡng Hồn Thảo 1. Loại trận pháp này kết cấu hẳn là một phiển cổ trận pháp, hơn nữa là dùng trận bàn cùng trận kỳ khởi động, không phải ngay tại chỗ bố trí. Mấy tức sau, Diệp Huyền liền rõ ràng kết cấu công năng cơ bản, trận pháp này, có thể hoàn toàn chứa đựng một vùng thế giới và trong đó, hình thành một tiểu không gian độc lập, tuyệt đối không phải một phàm vật. Tuy không có chứa công năng công kích, nhưng cấp bậc cao tới bắt dai đỉnh phong, khoảng cách cửu dai cũng chỉ một bước. Viễn cổ trận pháp bực này, cũng không phải người bình thường có thể có được. Xem ra nhĩ ra gì kia, xác thực có chút môn đạo. Trước thăm dò vị trí bản thân một phen, phát hiện không có nguy hiểm gì, Diệp Huyền mới bắt đầu đánh giá võ giả trên sân bãi. Những võ giả này trên người trang phục bất đồng, tu vi cũng tranh lệch không đồng đều, từng cái từng cái ánh mắt đều nhìn về phía kiến trúc phía trước, tràn ngập hừng hực. Bọn họ đây là đang làm gì? Huyết Kiếm Vũ Đế mở miệng hỏi. Tỷ Linh vừa mới chuẩn bị giải thích, chỉ thấy trong kiến trúc kia, đột nhiên đi ra hai tên võ giả, hai người này lưng hùng vai gấu, cả người tỏa ra khí thế đáng sợ, dĩ nhiên đều là vũ hoàng tam trọng. Toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh lại. Chư vị, quy củ của nhị gia ta nghĩ mọi người cũng đều rõ ràng. Hai chúng ta sẽ chọn lựa ra người có vận khí ngày hôm nay, xin mọi người chờ. Một tên vũ hoàng trong đó quét một vòng mọi người, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra. Cong cong con con vù, chỉ thấy gần 10 đạo cầu vòng lập tức từ trong hộp gỗ kia bắn ra, xèo xèo xèo, phảng phất như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, rôn dập rơi vào trong đám người. Ha ha, ta trúng, ta cướp được thẻ ngọc. Trong đám người lập tức truyền đến một trận tiếng kích động, chỉ thấy dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người Mười tên võ giả kích động xem thẻ ngọc trong tay, từng cái từng cái trên mặt mang theo vẻ mừng như điên. "Được rồi, xin mời mọi người bắt được thẻ ngọc đi vào, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành vấn đề của nhĩ gia, liền có thể thu được cơ hội hỏi." Hai tên Vũ Hoàng liếc nhìn mọi người, xoay người tiến vào trong kiến trúc. Hai tên Vũ Hoàng kia vừa đi, toàn bộ sân bãi lần thứ hai huyên náo lên. Quỳnh đệ, bán thẻ ngọc cho ta, ta bảo đảm sẽ không để ngươi chịu thiệt." "Bằng hữu, tu phi của ngươi mới cấp 7 nhất trọng, căn bản không thể hoàn thành yêu cầu của nhị gia." không bằng bán thẻ ngọc cho ta, ngươi cũng có thể thu được không ít chỗ tốt, không lãng phí cơ hội lần này. Xung quanh hết thầy võ giả, tất cả đều như ông vỡ tổ vọt tới trước mặt 10 tên võ giả kia, dồn dập mở miệng nói. Diệp Huyền thì mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Linh. Kỷ Linh liền giải thích: "Diệp thiếu, muốn gặp nhĩ gia, cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên là có danh ngạch hạn chế, mỗi ba ngày nhĩ gia chỉ có thể phân phát 10 thẻ ngọc, chỉ có người chiếm được 10 chiếc thẻ ngọc này mới có thể tiến vào kiến trúc kia." nhưng cũng không phải được thẻ ngọc liền nhất định có thể nhìn thấy nhị gia ở trong kiến trúc trước mặt có nhiều vấn đề đều là nhị gia lưu lại chỉ có người chiếm được thẻ ngọc đồng thời giải quyết vấn đề bên trong mới có thể nhìn thấy nhị gia được hắn trả lời vấn đề vậy nếu như không được thẻ ngọc thì sao không được thẻ ngọc vậy cũng chỉ có thể rời đi chờ hai ngày nữa lại tới nhị gia mỗi ba ngày đều sẽ phân phát mười chiếc thẻ ngọc có thể được thẻ ngọc hay không chỉ có thể nhìn vận may hư giả thần giả quỷ Một bên Huyết Kiếm Vũ Đế hờ lạnh một tiếng. Hắn đường đường cửu thiên vũ đế, lúc nào thấy người còn cần phiền phức như vậy. Vậy ngày hôm nay chúng ta chẳng phải là không thấy được đối phương rồi. Diệp Huyền cao mày hỏi, bọn họ không được thẻ ngọc a? Trên lý thuyết là như vậy, thế nhưng chúng ta có thể tìm người khác mua, Diệp thiếu đi theo ta. Tỷ Linh mang theo Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế xâm nhập đoàn người, chỉ chốc lát sau đi tới trước một lão giả ăn mặc rách nát. "Lão lưu, ngày hôm nay vận khí không tệ a." Tỷ Linh nhìn lão giả kia mỉm cười nói. Lão giả nhìn thấy kỷ linh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhếch miệng cười nói. Tại sao là tiểu tử ngươi, ta nhớ có hơn một năm chưa thấy ngươi à, nghe nói ngươi chúng độc, làm sao, đọc trên người đã giải. Hừm, đã giải. Lão giả kia cùng kỷ linh hiển nhiên khá quen thuộc, hai người rất nhanh bắt đầu trò chuyện. Diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế đứng ở một bên không nói gì, mà trong lòng hai người cũng âm thầm nghi hoặc. Bọn họ vừa nãy xem rất rõ ràng, lão giả này trước cũng không có được thẻ ngọc, nhưng nếu kỷ linh tìm tới đối phương trong này tất có nguyên do quả nhiên Hàn Huyền chốc lát kỷ linh liền mở miệng lão Lưu Bằng hữu ta muốn gặp Nhĩ ra, ngươi có bao nhiêu thẻ ngọc bán cho ta một khối đi Bằng hữu ngươi muốn tìm Nhĩ ra. lão già kia liếc nhìn Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế cẩn thận xem kỹ một hồi cuối cùng duỗi ra một ngón tay không có vấn đề một ngàn huyền thạch trung phẩm cho ngươi một khối thẻ ngọc này vẫn là xem ở trên mặt mũi của của ngươi kỷ linh nhìn về phía Diệp Huyền mở miệng nói Diệp thiếu trước hắn vì xem bệnh Huyền thạch trên người căn bản tiêu thất thất bát bát, còn thiếu nợ người ta. Đừng nói một ngàn huyền thạch trung phẩm, mười khối huyền thạch trung phẩm cũng không bỏ ra nổi. Diệp Huyền nhìn huyết kiếm vũ đế gật đầu một cái. Lúc này huyết kiếm vũ đế lấy ra một ngàn huyền thạch trung phẩm, giao cho lão giả kia. Lão giả kia cầm huyền thạch trung phẩm, rất nhanh thì biến mất ở trong đám người. Kỷ Linh ở một bên giải thích, Diệp thiếu, lão Lưu là chuyên môn làm dịch vụ này, hắn mỗi ngày đều có không ít thủ hạ ở chỗ này chờ thẻ ngọc, lại bán thẻ ngọc cho người cần. Bình thường người trong Tam Cửu Đại Đạo có việc cần tìm Nhĩ ra, đều sẽ từ chỗ lão Lưu mua thẻ Ngọc. Chẳng lẽ Nhĩ ra kia không quản cái này? Tự nhiên mặc kệ. Kỷ Linh lắc đầu nói. Nhĩ ra gặp người, chỉ xem có thể giải quyết vấn đề của hắn hay không. Còn thẻ Ngọc từ đâu tới, căn bản không quản. Hơi chờ chốc lát, lão giả dơ bẩn kia quả nhiên lại chen trở về, giao một chiếc thẻ Ngọc cho Kỷ Linh. Tiện nghi tiểu tử ngươi, vừa nãy có người ra giá cả gấp đôi, ta cũng không bán. Đa tạ, lần sau ta mời ngươi uống rượu. Kỷ Linh cười nói, mau mau vào đi thôi. Lão giả vung vung tay. Chương 1425, dưỡng hồn thảo, 2. Diệp Huyền nhận biết một hồi, xác thực có một số ít người được thẻ ngọc giao dịch ra ngoài, có điều bình thường giá đều ở hai, 3.000 ngàn huyền thạch trung phẩm. Bắt được thẻ ngọc, Kỷ Linh mang theo hai người Diệp Huyền tiến và Kiếm Trúc, còn chưa tiến vào, liền bị hai tên vũ hoàng ngăn lại. Hai người này rõ ràng không phải hai người lúc trước, nhưng tu vi đồng dạng ở bát giai tam trọng. Trong lòng Diệp Huyền khẽ động xem ra nhị gia này xác thực không đơn giản, Thủ hạ lại có nhiều vũ hoàng tam trọng như vậy, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể có được. Hai người nhìn Thẻ Ngọc trong tay Kỳ Linh một chút, mới để ba người Diệp Huyền vào. Ánh vào mi mắt Diệp Huyền là một vách tường có từng ô vuông, trong mỗi ô vuông đều có một đánh số, mà ở trước vách tường lại có một quầy hàng, một lão giả đang ngồi ở chỗ đó. Ngoài ra còn có hơn mười tên võ giả tụ tập ở trước vách tường, quay về lão giả kia nói gì đó. Đồng thời lấy ra một đống huyền thạch, mà lão giả kia, sau khi thu qua huyền thạch, sẽ từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ giấy bằng da gia dê, giao cho người võ giả kia. Diệt Thiếu, trong vách tường này chính là những vấn đề nhĩ gia hỏi, tổng cộng có 13 tầng, mỗi nhất trọng giá đều không giống nhau. Một thẻ ngọc, nhiều nhất có thể lấy ra 5 vấn đề, chỉ cần ngươi giải quyết được bất luận vấn đề nào, cũng có thể tìm nhĩ gia, yêu cầu nhĩ gia trả lời một vấn đề. Kỷ Linh đứng trước vách tường, nhìn Diệp Huyền tiếp tục giải thích, có điều mỗi một tầng vấn đề Không phải người muốn lấy liền có thể lấy, nhất định phải giao nộp chi phí, căn cứ số tầng không giống, chi phí cũng không giống. Ngăn tủ tầng thứ nhất là 100 huyền thạch trung phẩm, tầng thứ hai 200 huyền thạch trung phẩm, tầng thứ ba 500 huyền thạch trung phẩm, tầng thứ tư 1000 huyền thạch trung phẩm, cứ thế suy ra, đến tầng thứ 10 liền phải giao nộp 10 vạn huyền thạch trung phẩm, còn tầng thứ 13 là 1 triệu huyền thạch trung phẩm. Kỷ Linh từng cái giải thích, một bên huyết kiếm vũ đế không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh một triệu huyền thạch trung phẩm là mười ngàn huyền thạch thượng phẩm. Khái niệm này nghĩa là gì? Một phiên đan dược cửu dai cũng chỉ như thế. Hơn nữa này còn không phải giá cả câu hỏi của ngươi, chỉ là giá cả thu được từ cách hỏi. Một khi ngươi giải quyết không được vấn đề trong ngăn kéo, như vậy tiền của ngươi chính là lãng phí. Những gia này đến tột cùng có lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có niềm tin bố trí quy định như thế. Chuyện này căn bản là gạt người a. Càng làm cho huyết kiếm vũ đến buồn bực chính là, lại vẫn có nhiều người muốn cướp đi vào như vậy. Chuyện này quả thật chính là nhiều tiền không địa phương tiêu. Diệp Thiếu, ngươi tin tưởng cái tên này biết tất cả mọi chuyện. Viết kiếm vũ đế không nhịn được nhìn về phía Diệp Huyền, và lúc này, hắn cũng hoài nghi này có phải là âm mưu không? Trên mặt Diệp Huyền khá là bình tĩnh, từ tồn nói. Mặc kệ có tin hay không, nếu đến rồi, vậy thì chơi một chút à. Diệp Huyền nói, trực tiếp đi tới trước bức tường kia. Diệp Thiếu, 13 tầng ngăn tủ này giá cả không giống nhau, độ khó vấn đề cũng không giống nhau. Đồ vật giải quyết vấn đề tự nhiên cũng không giống nhau, theo ta được biết, vấn đề bên trong bao hàm khắp các phương diện, có điều cho tới bây giờ, ta nghe nói giải quyết vấn đề cao nhất là ở tầng thứ 10." Kỷ Linh ở Diệp Huyền bên tai nói. Diệp Huyền gật gù, đi thẳng tới trước mặt lão giả kia, trước tiên điểm một ngăn tủ tầng thứ 3, rất nhanh huyết kiếm vũ đấy liền đưa lên 500 huyền thạch trung phẩm. Lão giả kia thu huyền thạch cẩn thận, từ tầng thứ 3 rút ra một tấm giấy bằng da dê, giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền mở ra xem, hễ gật đầu, Vấn đề trên giấy da dê, kỳ thực rất đơn giản, là để người trả lời thu thập một cây dưỡng hồn thảo cấp 7, cũng ở thời điểm hỏi sao cho hắn liền được. Diệt Thiếu, thế nào? Tỷ Linh cùng Huyết Kiếm Vũ Đế cũng góp mặt tới hỏi. Nhìn thấy vấn đề trên giấy da dê, Huyết Kiếm Vũ Đế cười cả một tiếng. Ta còn tưởng vấn đề gì, thần thần bí bí như thế, hóa ra là tìm một cây linh dược cấp 7, quá bình thường a. Tìm kiếm một cây linh dược cấp 7, ở Cửu Thiên Vũ Đế như hắn xem ra, căn bản không phải một sự tình khó khăn. Kỷ Linh ở một bên lắc đầu nói, không nghĩ tới là nhiệm vụ tìm kiếm linh dược, diệt thiếu, xem ra nhiệm vụ này của ngươi là rất khó xong. Một cây linh dược cấp 7 mà thôi. Huyết kiếm vũ đế không nhịn được khinh thường nói. Kỷ Linh liền nói, theo ta được biết, chỉ cần là nhiệm vụ tìm kiếm vật liệu, cho dù là thấp nhất, cũng rất khó hoàn thành, bình thường yêu cầu tìm kiếm vật liệu hoặc là vô cùng ít ỏi, hoặc hầu như tuyệt tích. Đã từng có người ở tầng thứ nhất lấy nhiệm vụ tìm kiếm một viên ôn hồn thải cấp 6. Kết quả hắn tìm khắp cả toàn bộ hỗn loạn chi thành, thậm chí địa vực phụ cận hỗn loạn chi thành cũng không thể hoàn thành. Có chuyện này, huyết kiếm vũ đế lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Diệp Huyền, thành trì mạnh mẽ như hỗn loạn chi thành, lại không tìm được một viên vật liệu cấp 6, vậy dạng vật liệu này đến tột cùng ít ỏi ra sao, hay căn bản không thể dùng ít ỏi để hình dung. Chuyện này căn bản là hiếm thấy. Diệp Huyền nhìn nội dung trên giấy da dê đam chiêu, dưỡng hồn thảo là một loại linh dược có thể ôn dưỡng võ hồn của võ giả cấp bậc tuy ở cấp 7, thế nhưng là vô cùng ít ỏi, xác thực là vô cùng hiếm thấy. Thời điểm Diệp Huyền kết trước đã từng chiếm được vài cây dưỡng hồn thảo, mà ở đời này, hắn còn chưa từng thấy bất kỳ một cây dưỡng hồn thảo nào. Bởi vậy nhiệm vụ này của hắn căn bản là không xong được. Nếu đối phương định ra nhiệm vụ này, nói giọng hắn ở trong hỗn loạn chi thành không tìm được vật liệu như vậy, hay là nhiệm vụ như vậy, đều là chuẩn bị cho những người chạy nạn đến hỗn loạn chi thành kia. Có điều dưỡng hồn thảo này giá trị cũng không đặc biệt cao, tuy hiếm thấy Nhưng một khi xuất hiện, bình thường cũng chỉ giá trị hơn 1.000 huyền thạch trung phẩm. Bao quát kỳ linh trước nói ôn hồn thạch cũng như thế, giá trị cũng ở hay, 300 huyền thạch trung phẩm. nó như vậy, vấn đề trong ngăn tủ này, giá trị hẳn là tương đương giá ngăn tủ, sẽ không cách biệt quá bất hợp ý. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không do dự nữa, rất nhanh lại điểm một ngăn tủ tầng thứ 6, tầng thứ 8, mà tầng thứ 10 Diệp Huyền lại lựa chọn hai cái. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, trường 1426 nhìn thấy hy vọng, 1. Ngăn tủ tầng thứ 10 giá trị cao tới 10 vạn huyền thạch trung phẩm, tương đương với 1000 huyền thạch thượng phẩm, Diệp Huyền tin tưởng một khi giải quyết, đủ để từ trong miệng đối phương hỏi dò đến vị trí của Hoàng phủ Tú Minh. Bốn tấm giấy bằng da dê rất nhanh được đưa vào trong tay Diệp Huyền. Diệp Huyền trước tiên mở giấy bằng da dê tầng thứ 6. Tầng thứ 6 tương tự là tìm kiếm vật liệu, lần này tìm kiếm là một loại hồn tinh gọi huyện âm thú huyền thú. Huyện âm thú là một loại huyền thú cực kỳ ít ỏi. Thính lực cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa có thể chế tạo ra loại công kích huyền âm, thuộc về loại khá mạnh mẽ trong huyền thú yêu vương. Mà huyền âm thú này cũng tương tự cực kỳ ít ỏi, chỉ nghe có người từng ở nơi sâu xa của vô tận sơn mạch thấy, chỗ khác rất ít xuất hiện. Diệp Huyền lắc đầu, mở ra nhiệm vụ trên giấy da dê tầng thứ tám. Lần này, ánh mắt của hắn sáng lên, chỉ thấy tầng thứ tám ghi chép là nhiệm vụ tìm kiếm một môn võ hồn bí kỹ, yêu cầu bộ võ hồn bí kỹ này nhất định phải trải qua 13 đại huyệt vị nhĩ kỳ môn. Huyệt bách hội cùng cư vĩ huyệt cũng có thể kết hợp thân thể huyền mạch hình thành một bộ hoàn thành chảy trở về trong đầu Diệp Huyền công pháp đông đảo rất nhanh tìm tới một môn võ hồn bí kỵ đối ứng có điều môn võ hồn bí kỹ này cấp bậc không cao thuộc về huyền phẩm trung cấp một bên huyết kiếm phụ đế cùng kỳ linh có chút không nói gì ba nhiệm vụ này xem ra cũng không dễ dàng chỉ ít hai người bọn họ là căn bản không có cách hoàn thành tuy đã có thể hoàn thành một nhiệm vụ thế nhưng Diệp Huyền vẫn mở ra hai tấm giấy bằng da dê tầng thứ 10 Nhiệm vụ trên hai tấm giấy ra dê này, không ngờ có chút tương tự, đều là nhiệm vụ tìm kiếm đan dược. Một loại là phong hành đan bắt dai, một loại là ngưng tâm đan bắt dai. Diệp thiếu, tên này có phải là thám tử một thế lực lớn nào đó không? Hắn để yêu cầu, tự hồ cũng không có liên hệ gì à. Huyết kiểm vũ đế vốn còn muốn từ trong những vấn đề này, nhìn ra mục đích của đối phương, nhưng năm vấn đề toàn bộ xem xong. Huyết kiếm vũ đế có chút mê man, nhưng vấn đề này lẫn nhau trong lúc đó không có liên hệ gì, duy nhất tương đồng Chính là người này cần đều khá đặc thù, bất kể là vật liệu hay bí kỹ, đan dược, đều không phải thông thường trên thị trường. Diệp thiếu, nếu không ngày hôm nay chúng ta trở về, ta nghĩ biện pháp lại đi làm một khối thẻ ngọc, sau ba ngày chúng ta lại tới một lần. Tỷ linh cũng nhìn thấy Diệt huyền lấy được vấn đề, nhất thời liên tục cười khổ, ở một bên thịt thương yêu không dứt. dưới cái nhìn của hắn, lần này Diệp thiếu ra hơn 10 vạn huyền thạch trung phẩm, không thể nghi ngờ là trôi theo nước, độ khó căn bản không phải lớn một cách bình thường. Phía trước hai nhiệm vụ cấp thấp đều là tìm kiếm một ít vật liệu đặc thù thuộc về rất khó hoàn thành. Không nghĩ tới ba cái sau càng thêm gian nan. Một là tìm kiếm một loại võ hồn bí kỹ nào đó ở trong các loại bí kỹ, võ hồn bí kỹ không thể nghi ngờ là quý hiếm nhất. Cái này cũng chưa tính, đối phương cần võ hồn bí kỹ còn có yêu cầu huyệt vị, điều này hiển nhiên là khó càng thêm khó. Căn bản không phải người bình thường có thể hoàn thành. Mà Diệp Huyền được hai nhiệm vụ ở tầng thứ 10, hiển nhiên độ khó càng cao hơn. Hai loại đan dược này không những cấp bậc đạt đến bát giai. Chỉ có luyện dược sư bát dai trở lên mới có thể luyện chế, hơn nữa còn không phải đan dược bát dai thông thường. Coi như có một tên luyện dược sư bát dai đến đây, ở dưới tình huống không biết đan phương cùng phương pháp luyện chế cũng căn bản không hoàn thành được hai nhiệm vụ này. Tuy Kỳ Linh đã sớm có biết độ khó nhiệm vụ mà nhị ra tuyên bố, nhưng trước đây hắn chưa từng tiến vào, bởi vậy còn ôm ấp bảo tường, lúc này mới lốt cuộc biết độ khó này đến tột cùng cao bao nhiêu. diệp thiếu, ta suy nghĩ thêm, xem có có biện pháp nào khác không. Kỳ Linh chỉ cảm thấy trong lòng hổ thẹ. Không cần lại nghĩ biện pháp khác. Diệp Huyền khoát tay áo một cái. Liền mấy vấn đề này đi. Một nói năm yêu cầu này, ngoại trừ cái thứ nhất cùng thứ hai hắn trong thời gian ngắn không thể hoàn thành ra, ba cái còn lại đối với hắn mà nói đều không phải vấn đề gì. Phòng hành đan cùng ngưng tâm đan tuy người biết không nhiều. Nhưng dù sao chỉ là thuộc về đan dược lạ, mà không phải phương pháp luyện đan không trọn vẹn, Diệp Huyền từng làm trưởng lão danh dự của luyện dược sư hiệp hội, tự nhiên biết phương pháp luyện chế đan dược này, nếu như hắn muốn, được ngày liền có thể luyện chế ra. Hiện tại hắn quan tâm chính là Nhĩ gia kia, đến tột cùng có biết tung tích của Hoàng phủ Tú Minh hay không? Liên mấy vấn đề này, chỉ là Diệp Huyền hào hiệp, lại để Kỳ Linh sừng sốt một chút. Không phải là luyện chế đan dược cùng tìm kiếm võ hồn bí kỹ sao? Không làm khó được thiếu gia ta. Diệp Huyền nắm ba tờ giấy bằng da dê kia, đi về phía lão giả, lạnh nhạt nói: Ta muốn gặp người tuyên bố nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành vấn đề trong này. Lão giả kia ngờ vực liếc nhìn Diệp Huyền, nếu như không thể hoàn thành, ta cũng sẽ không nói như thế rồi. Tốt lắm. Không biết các hạ có thể hoàn thành loại đá trong này, kính xin cho ta bằng chứng có thể hoàn thành, ta sẽ an bài ngươi gặp nhĩ ra. Còn cần bằng chứng, đó là tự nhiên, bởi vì có mấy người vì nhìn thấy nhĩ ra chúng ta, quả thực là không từ thủ đoạn nào. Chúng ta không thể không phòng bị một hồi, giả như ngươi tìm được vật liệu, chỉ cần trước đưa vật liệu ra, liền có thể nắm giữ tư cách đặt câu hỏi. Tốt lắm, ta có thể giải quyết vấn đề tầng thứ tám. Diệp Huyền cũng không phí lời, trực tiếp lấy giấy bút, soạt soạt soạt viết võ hồn bí kỹ, phương. Bí kĩ này tự hồ chỉ có nửa bộ trước, không có phần bộ sau à. Lão giả kia liếc nhìn, hơi nhướng mày. Chuyện cười, đây là tự nhiên, nếu như ta toàn bộ viết xuống, các người lại giải quyết không được vấn đề của ta, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi. Diệp Huyền nở nụ cười. Chỉ mong Nhĩ ra các người nói tới tên đến thực quy, ta tự nhiên sẽ viết nửa phần sau ra. Được, A-Tam, ngươi mang mấy vị khách nhân này tới phòng tiếp khách của Nhĩ ra đi, ta mang nửa bộ bí kĩ này cho Nhĩ ra nhìn một chút. Vâng. Lúc này bên cạnh đi tới một tên vũ hoàng tam trọng, dẫn đám người Diệp Huyền tới một phòng tiếp khách, đồng thời dâng trẻ thơm, sau đó lui xuống. Trường 1427, nhìn thấy hy vọng, hay, hư, giả thần giả quỷ. Quyết kiếm vũ đề đứng trong phòng tiếp khách, đánh giá bốn phía, hư lạnh một tiếng. Một phút sau, lần thứ hai có người đi vào. Mấy vị, nhĩ già đã ở bên trong chờ, mời đi theo ta. Xuyên qua tầng tầng đường nối, đám người Diệp Huyền cuối cùng đi tới một gian phòng cực sự tinh xảo, trong phòng có một bàn tiếp khách ở sau bàn ngồi một nam tử mang mặt nạ có vẻ cực kỳ thần bí Ký tức trên người đối phương hết sức nội liễm nhưng Diệp Huyền vẫn cảm thụ ra tu vi của đối phương là vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong phần bí kĩ này là các ngươi đưa ra viết bản dưới ra đi thanh âm người này trầm thấp để bí kĩ Diệp Huyền viết lên bàn ngư khí bình thản nói có thể nghe được tuổi tác của hắn không phải quá lớn Diệp Huyền cười nhạt thản nhiên ngồi ở trước mặt của đối phương lúc này mới nói ở trước khi ta cho ngươi bí kĩ Ngươi có phải là nên trả lời vấn đề của ta trước không? Trong ánh mắt người kia toát ra một tia diễu cợt, đạm mạc nói. Ngươi là sợ ta nuốt đồ vật rồi lại giải quyết không được nghi vấn của ngươi, không phải nghĩ ra ta nói bốc nói phép. Chỉ cần ngươi muốn nghe được là sự tình ở hỗn loạn chi thành, không có ta trả lời không được. Chuyện như vậy vẫn là bảo hiểm một chút a. Diệp Huyền Thản nhiên nói. Người đeo mặt nạ lạnh lùng liếc nhìn ba người Diệp Huyền, nói. Ở chỗ này của ta, từ trước đến giờ đều là trước cho đồ vật, lại trả lời vấn đề. Nếu như các ngươi còn dây dưa cái này. Vậy thì mới đi. Người đeo mặt nạ khoát tay chặn lại, truyền lệnh chục khách. Xem ra là không thể đồng ý. Diệp huyền khẽ mỉm cười, trực tiếp đứng dậy. Há, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Ngoại trừ vấn đề tầng thứ tám, tầng thứ mười ngưng tâm đan cùng phong hành đan ta cũng có thể giải quyết. Ngươi có thể lấy ra phong hành đan cùng ngưng tâm đan. Người đeo mặt nạ hoài nghi Phong hành đan, đan dược bát dai cấp trung thuộc về đan dược viễn cổ, lần đầu xuất hiện, là ở ba ngàn năm trước huyền vực thiên chỉ bí cảnh. Một khi dùng có thể làm cho bất kỳ võ giả nào dưới cửu thiên vũ đế tăng lên gần gấp đôi tốc độ. Đồng thời các loại công năng nhận biết cũng sẽ tăng cường 80%. Chủ tài luyện chế là phong hành thảo bát giai, linh tâm thạch, ngưng tâm đan, đan dược bát giai cấp cao. Tương tự thuộc về đan dược viễn cổ, là một loại đan dược có thể ôn hòa tâm mạch, tăng cường năng lực chịu đựng của huyền mạch, cùng năng lực chống xung kích. Đồng thời đối với thân thể nắm giữ tác dụng bảo vệ cường đại. Mà chủ tài luyện chế là đích tâm ý quả bát giai đỉnh phong. Diệp Huyền đứng ở trong phòng nói. Nói rõ vật liệu, lai lịch của phong hành đan cùng ngưng tâm đan. Hai loại đan dược này sở dĩ cực kỳ ít ỏi. Một mặt là bởi vì đan phương vô cùng hiếm thấy, luyện dược sư phổ thông căn bản không có cách lấy được. Mặt khác, phương pháp luyện chế cũng thuộc về tuyệt mật, ngoại trừ một ít đại sư hàng đầu ở luyện dược sư hiệp hội, rất ít người biết được. Có điều ta tin tưởng các hạn nếu được xưng không chỗ nào không biết. Như vậy đan phương của hai loại đan dược này nhất định có hiểu biết, không biết ta lúc trước nói có đúng hay không. Diệp huyền một bộ định liệu trước người đeo mặt nạ lập tức trầm mặc lại, các hạ xem ra là thật sự quy củ như sắt, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Diệp Huyền thấy đối phương không có phản ứng, lắc lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Chợm đã. Đúng lúc này, người đeo mặt nạ kia rốt cục mở miệng, nói đi, các ngươi muốn hỏi là vấn đề gì? Chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, một lần nữa ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, trầm giọng nói: Tên của người nọ gọi Hoàng Phủ Tú Minh ở hơn một năm trước bị vô lượng sơn đưa tới hỗn loạn chi thành, đồng thời làm nô lệ bán ra ngoài. Chúng ta muốn biết hiện tại hắn ở nơi nào. Hoàng Phủ Tú Minh người đeo mặt nạ kia ngón trỏ tay phải gõ mặt bàn, phát sinh tiếng vang cạch cạch, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Đối diện, trái tim Diệp Huyền hơi nâng lên. Chỉ chốc lát sau, người đeo mặt nạ kia rốt cục ngẩng đầu lên. Các người nói tới Hoàng Phủ Tú Minh hẳn là một tên luyện hồn sư thất gia đỉnh phong, bởi vì sông vào trọng địa vô lượng sơn ăn cắp vật. Kết quả bị vô lượng sơn bắt, đưa tới hỗn loạn chi thành, đồng thời ở một năm trước bà đi ra ngoài, Ân, thân phận của hắn tự hồ là viện trưởng của một học viện nào đó, tên là Lam Quang Học Viện. Rào, Diệp Huyền đứng lên, những chuyện này, ngay cả huyết kiềm vũ đế cũng không biết, không nghĩ tới lại bị người đeo mặt nạn này nói ra. Tìm kiếm lâu như vậy, Diệp Huyền rốt cục nhìn thấy một tiếng hy vọng, trong lòng làm sao có thể không kích động. Nói cho ta, hắn người ở đâu? Diệp Huyền liền trầm giọng nói, ánh mắt hừng hợp. Hiện tại ngươi có phải là nên chiếc giao cho ta nửa phần sau của bí kỹ không?" Nam tử đeo mặt nạ ngồi ở chỗ đó, lạnh nhạt nói. Hắn nhìn thấy Diệp Huyền phản ứng, liền biết mình nói dĩ nhiên đánh trúng uy hiếp của Diệp Huyền, lúc này lập tức nhàn rỗi. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói nhảm, hắn cầm bút lên, rất nhanh viết nửa phần sau công pháp ra, đưa tới trước mặt nam tử đeo mặt nạ. "Nói đi, Hoàng phù Tú Minh hiện tại ở nơi nào?" "Ta nói rồi, ở chỗ này của ta đều là trước tiên cho đồ vật, lại hỏi vấn đề" ngươi cũng không ngoại lệ." Nam tử đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, lúc này mới cầm lấy công pháp nhìn kỹ. Một lát sau, hắn gật gù thả công pháp xuống, nói: "Các ngươi muốn tìm Hoàng phủ Tú Minh, ở một năm trước bị vô lượng sơn bán cho Đấu Vũ hội." Đấu Vũ hội? Tâm trạng của Diệp Huyền bùng lòng, nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới vị trí của Hoàng phủ Tú Minh, chỉ cần biết hắn người ở đâu, như vậy giải cứu sẽ rất dễ dàng. Vậy hiện tại hắn người thế nào? Ở bộ ngành nào của Đấu Vũ hội? Diệp Huyền tiếp tục hỏi, nam tử đeo mặt nạ kẽ cười một tiếng, nhưng không hề trả lời, mà lạnh nhạt nói: "Ngươi đưa cho công pháp bí kỹ, chỉ đủ trả lời vấn đề trước kia, nếu ngươi muốn biết càng nhiều tin tức, nhất định phải lấy ra nhiều thứ hơn tỉ như." Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, phương pháp luyện chế phong hành đan cùng ngưng tâm đan, các hạ không cảm giác mình có chút lòng tham không đáy sao? Con mắt của Diệp Huyền hơi nheo lại. Chương 1428: đầu Vũ hội. Bình vừa nãy cho công pháp bí kỹ. Tuy chỉ là huyền phẩm trung cấp, nhưng dù sao cũng là võ hồn bí kỹ, ở trên đại lục cực kỳ ít ỏi, mà đối phương vẻn vẹn nói cho mình vị trí của Hoàng Phu Tú Minh, cái khác không nói gì, liền nói đồ vật không đủ. Chuyện này quả thật chính là trần trụi dọa dẫm. Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu nói. Một phần giá tiền một phần hàng, người cho đồ vật, chỉ có thể được đáp án này. Tốt, Diệp Huyền gật cù, chợt đứng lên. Chúng ta đi. Đầu vũ hội, Diệp Huyền ở những ngày qua cũng có hiểu rõ. Thuộc về một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, là cơ cấu đáng sợ chuyên môn đào tạo thiên tài. Ở bên trong, chỉ chiêu thu thiên tài, không chiêu thu hạng soàng dĩnh. Bất kỳ một tên võ giả nào muốn gia nhập đấu vũ hội, đều phải trải qua đấu vũ chẳng chuyên môn, tiến hành liều mạng chém giết. Chỉ có võ giả thể hiện ra thiên phú kinh người, mới được đấu vũ hội thu nạp, trở thành một tên thiên tài trong đó. Mà Hoàng Phú Tú Minh là một tên luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, tuy chỉ là một nô lệ. Nhưng tin tưởng chắc chắn sẽ không tiến vào đấu vũ chẳng tiến hành liều mạng chém giết, nếu không Kỳ Linh cũng sẽ không nghe được tin tức. Vì lẽ đó Diệp Huyền không cần nghĩ, cũng biết Hoàng Phù Tú Minh bị bắn vào đấu vũ hội, tất nhiên sẽ đối xử như luyện hồn sư mạnh mẽ. Như vậy tính mạng của hắn hẳn không cần lo lắng, đồng thời vị trí, cũng vừa xem hiểu ngay, tất nhiên là bộ ngành luyện hồn sư của đấu vũ hội. Nếu những thứ này đều là chuyện chắc như đình đóng cột, Diệp Huyền cũng chẳng muốn cùng nghĩ ra này dây dưa Đối phương nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một ít tình báo mà thôi, đối với cứu người là căn bản giúp không được chút nào. Mấy vị không cần phải đi gấp. Nhìn thấy Diệp Huyền dĩ nhiên nửa câu không nói, xoay người rời đi. Nam tử đeo mặt nạ kia đầu tiên là sững sờ, chợt mở miệng cười, không đi chẳng lẽ còn lưu lại uống trà sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hỏi bất luận vấn đề nào, đều cần trả nhiều đồ như vậy. Tuy trên người Diệp Huyền đồ vật không ít, nhưng cũng không phải oan đại đầu. Nam tử đeo mặt nạ kia khẽ cười một tiếng. Các hạ không cần hòa khí lớn như vậy. Như vậy đi, chỉ cần ngươi dạy cho tại hạ phương pháp luyện chế ngưng tâm đan cùng phong hành đan, tại hạ tất nhiên sẽ nói cho ngươi đầu đuôi tình huống của Hoàng Phủ Tú Minh, thậm chí ngay cả vị trí của hắn cũng không một đề sót. Xin lỗi, không có hứng thú. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, bước chân liên tục, xem ra các hạ là không chuẩn bị cho nhĩ ra ta mặt mũi. Nam tử đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, bầu không khí trong phòng rõ ràng cảm giác âm lạnh xuống, ở trước khi Diệp Huyền rời phòng. Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên hờ lạnh nói: "Nếu ta đoán không sai, các hạ chính là Vô Lượng Sơn truy đã huyền diệp a, bây giờ toàn bộ Vô Lượng Sơn đều ở huyền vực trắng trợn lùng bắt các hạ, nhưng các hạ lại đi tới Hỗn Loạn Chi Thành, chẳng trách Vô Lượng Sơn làm sao cũng không tìm được, quả thật là khiến người ta khó có thể dự liệu, tại hạ cũng khâm phục không thôi." Tiếng nói của hắn quái gở, khiến cho người cực kỳ không thoải mái. Diệp Huyền bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, lạnh lẽo nói: "Các hạ nói lời này là có ý gì? Không có ý gì?" Tại hạ chỉ là trình bày một sự thật." Nam tử đeo mặt nạ cười nhạt một tiếng, "Có điều nếu các hạ nguyện ý nói cho tại hạ phương pháp luyện chế Ngưng Tâm Đan cùng Phong Hành Đan, ta tin tưởng tin tức các hạ đi tới Hỗn Loạn Chi Thành, tuyệt đối sẽ không truyền bá ra ngoài, bị vô lượng sơn biết được." "Ngươi đây là đang uy hiếp ta?" Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên phát lạnh. "Này không phải uy hiếp, ta chỉ là nói cho ngươi biện pháp giải quyết." Nam tử đeo mặt nạ sỉ cười một tiếng, "Làm càn." Một bên huyết kiếm vũ đế đã sớm xem nam tử đeo mặt nạ khó chịu thấy tình cảnh này làm sao còn có thể nhịn được. Ầm, um, một luồng uy thế khủng bố từ trong cơ thể hắn đột nhiên bao phủ ra, bao phủ lại cả phòng. Đồng thời tay phải của hắn đột nhiên nhấc lên, xèo, một tia sáng màu máu nhanh như tia chớp lướt ra, hóa thành một luồng kiếm ý, xông thẳng vị trí của nam tử đeo mặt nạ, sau đó ầm um, ầm um chém xuống, kiếm khí màu đỏ đáng sợ bao phủ, kinh sợ hư không. Xì xì, tia sáng lướt qua, mặt nạ của nam tử đeo mặt nạ kia chia ra làm hai, rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt sợ hãi ngơ ngác một giọt máu tươi từ chỗ mi tâm của hắn nhỏ xuống. Ngươi, ngươi dám động thủ với Nhĩ Sa ta? Các ngươi là không muốn sống sao? Sợ hãi qua đi. ngơ ngác trên mặt người này lập tức biến thành vẻ giận dữ, trong mắt lập lòe ra vẻ phẫn nộ khó có thể tin. Diệp thiếu, một bên kỷ linh sợ hết hồn, kinh kêu thành tiếng. ở Tam Cửu Đại Đạo pha trộn lâu như vậy, kỷ linh sâu sắc biết Nhĩ ra đáng sợ. Nhĩ ra làm buôn bán, vốn là chuyện cực kỳ đắc tội với người, bởi vậy người muốn giết hắn cũng căn bản là vô số kể nhưng nghĩ ra có thể sừng sững ở tam cửu đại đạo nhiều năm như vậy lù lù không ngã tự nhiên là có sức lực cùng thực lực của hắn tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đắc tội hỗn loạn chi thành đã từng có một thủ lĩnh thế lực bởi vì bất mãn nhĩ gia thu phí tuyệt bố muốn cho nhị gia sống không nổi ở hỗn loạn chi thành này kết quả vẻn vẹn thời gian một tháng thế lực kia liền bị thế lực đối địch diệt không còn một móng hầu như không có một người sống sót thậm chí ngay cả những thành viên chạy ra hỗn loạn chi thành cũng đều bị từng cái tìm ra chém giết hầu như không còn Mà thế lực đối địch kia có thể như cá gặp nước như vậy, có người nói cũng là bởi vì Nhĩ Sa cung cấp tình báo. Từ sau chuyện đó, những người tới cửa tìm Nhĩ Sa kia, tất cả đều trở nên cẩn thận, cho dù bất mãn, cũng không ai dám có bất luận biểu thị gì. Nhưng hôm nay, khuyết kiếm đại nhân dĩ nhiên động thủ với Nhĩ Sa, điều này làm cho sau lưng kỷ linh mồ hôi lạnh chảy ra, hết thầy võ giả đã từng dám động thủ với Nhĩ Sa, cuối cùng không có một là có kết quả tốt. Thì là sau khi kỷ linh kinh hô, Diệp Huyền chưa kịp mở miệng. Trên mặt huyết kiếm vũ đế lại lộ ra vẻ mong mỏi. Và lúc này, ngươi lại còn dám uy hiếp lão phu. Hô! Trong cơ thể huyết kiếm vũ đế đột nhiên bắn ra một luồng uy thế kinh người, ầm ầm. lực lượng đáng sợ lập tức ràng buộc nhĩ ra lại. Như một bàn tay vô hình, bắt nhĩ ra ở trong tay, thân thể thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không thể động đậy. Trường 1429, thiên nhĩ võ hồn 1. cái gì? Một bên kỷ linh trợn mắt ngoác mồm, một mặt ngơ ngác. Xong, lần này xong trong lòng hắn đã một mảnh tuyệt vọng, huyết kiếm đại nhân không chỉ chém rơi mặt nạ của Nhĩ Gia, hiện tại còn bắt Nhĩ Gia, trong lòng Kỳ Linh đã có thể khẳng định đối phương là chắc chắn sẽ không giảm hòa. Dầm. Mà vào lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến một trận náo động kịch liệt, cùng với tiếng bước chân liên tiếp. Nhĩ Gia, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên có người dám ở chỗ chúng ta ngang ngược. Từng tiếng quát chói tai vang lên, tùy theo truyền đến chính là từng luồng từng luồng khí tức mạnh mẽ, nỗ lực xông vào trong phòng nhưng đều bị uy thế của Vũ Đế Huyết Kiếm ngăn cản ở bên ngoài, để người của ngươi đều lui về, bằng không lão phu ta bóp chết ngươi." Huyết Kiếm Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi dùng sức, Nhĩ ra lập tức cảm thấy cổ của mình bị một nguồn lực lượng vô hình nắm, cổ phát sinh tiếng khanh khách, gương mặt chứng đảo bừng. "Các ngươi không cần đi vào." Trong mắt Nhĩ Sa lóe ra một tia sợ hãi, liền cao giọng quát, bên ngoài tiếng bước chân im bặt, nhưng có thể cảm nhận được, từng luồng từng luồng khí tức đang ở bên ngoài ngưng tụ như bình tĩnh trước khi núi lửa phun trào, tràn ngập ngột ngạt. Hơn nữa khí tức bên ngoài còn đang không ngừng tăng cường. Kinh hoàng trong mắt nhĩ ra thoáng thu lại, ánh mắt từ từ bình tĩnh, lạnh lẽo nhìn ba người Diệp Huyền. Các người biết mình đang làm gì không? Ta dám cam đoan, nếu các ngươi dám giết ta, ba người các ngươi chắc chắn sẽ không sống qua ngày hôm nay. Đến hiện tại còn dám uy hiếp ta, trong con ngươi của huyết kiếm vũ đế lóe lên Hàn mang, trên tay càng thêm dùng sức, cảm giác nghe thở mãn liệt xông thẳng vào đầu óc của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn trái lại càng thêm dữ tợn, khàn giọng nói: "Ngươi có gan liền giết ta, không cần nói ta, chỉ cần ta vừa chết, tin tức truyền đi, vô lượng sơn liền sẽ không bỏ qua các ngươi, huống chi, các ngươi cho rằng giết ta có thể từ nơi này chạy đi? Ha ha, chỉ bằng đám thủ hạ phế vật kia của ngươi." Tuyết Kiếm Vũ Đế cười lạnh một tiếng, sắc mặt tức giận càng sâu, trên tay càng thêm dùng sức. Dưới lực lượng cường đại, đôi mắt của Nhĩ Gia hầu như trừng ra viền mắt, trong nhãn cầu che kín tơ máu, thân thể kịch liệt vặn vẹo. Huyết kiếm, để hắn xuống đi. Diệp Huyền xoay người, ở trên một cái ghế ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nói. Huyết kiếm vũ đế sững sờ nói. Diệp thiếu, người muốn ta thả hắn. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Không phải vậy còn có thể thế nào? Người chảo chỉ là một khôi lỗi, căn bản không phải cái gọi là nhĩ ra, vì lẽ đó coi như người giết hắn. Cũng chỉ là giết một thủ hạ của đối phương mà thôi, đối phương căn bản ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ngực cái gì? Hắn chỉ là khôi lỗi. Diệp Huyền nói. Để huyết kiếm vũ đế cùng kỳ linh sửng sốt, bọn họ khó có thể tin nhìn nam tử trung niên trước mặt, nam tử vẫn cùng bọn họ nói chuyện, dĩ nhiên không phải nhĩ ra trong truyền thuyết. Diệp thiếu, nhưng vừa nãy hắn, huyết kiếm vũ đế vẫn còn có chút không thể tin được, vừa nãy nam tử này cùng mình rõ ràng giao lưu lâu như vậy, hơn nữa rõ ràng nói ra lai lịch cùng vị trí của Hoàng phủ Tú Minh, ngoại trừ nhĩ ra ở trong truyền thuyết, còn có thể là ai. Thế nhưng đối với Diệp huyền nói, huyết kiếm vũ đế cực kỳ tín phục. Nếu không hắn cũng sẽ không ở giữa vô lượng sợn cùng Diệp Huyền, cuối cùng lựa chọn Diệp Huyền. Nghĩ tới đây, huyết kiềm vũ đế hờ lạnh một tiếng, triệt hồi uy thế, để nam tử trung lên xuống. Coi như các ngươi thức thời. Lúc này hắn mới chỉ hoàn qua, sau khi đứng dậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Huyền, lạnh giọng nói. Đi các ngươi cuối cùng thả ta, thế nhưng các ngươi dám ra tay với nhĩ ra ta, đã là phạm vào thiên đại tội nghiệt, các ngươi. Được rồi, không cần giả bộ. Diệp Huyền lẳng đầu lên, ngắt lời hắn. Chợt ánh mắt ngóng nhìn vị trí nào đó phía sau gian phòng, phảng phất như xuyên thấu tầng tầng vách tường. dựa vào phương thức hồn lực đặc biệt, đến tiến hành giao lưu. ngươi cho rằng người khác thật sự không thấy được sao? Diệp Huyền xi si cười một tiếng. các hạ quả nhiên thật tinh tường. một thanh âm lạnh lùng, đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền đến, mơ ảo đến cực điểm, hoàn toàn bắt giữ không đến. xem ra ngươi mới là chính chủ nơi này. Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười. vừa nãy thời điểm cùng nam tử đeo mặt nạ kia giao lưu. Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được có một luồng hồn lực mịt mờ không ngừng cùng nam tử đeo mặt nạ giao lưu, mà nam tử đeo mặt nạ kia mỗi một lần trả lời, đều sau khi cùng cỗ hồn lực này giao lưu mới làm ra, vì lẽ đó Diệp Huyền lập tức phán đoán, nam tử trước mặt này không phải chính chủ. Nếu các hạ biết người này không phải lão phu, còn dám động thủ với hắn, chẳng lẽ không sợ lão phu hạ lệnh bắt tất cả bọn ngươi sao? Hoặc là nói, lão phu chỉ cần nói tin tức bọn ngươi ở đây cho vô lượng sơn, thậm chí không cần lão phu tự mình động thủ. Các ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thanh âm lạnh lùng kia lần thứ hai vang lên, mang theo một luồng uy nghiêm và thần bí. Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười, chỉ tay bên ngoài nói. Đầu tiên, những thủ hạ rắc rối kia của ngươi căn bản không làm gì được chúng ta, không tin, ngươi có thể thử một lần. Còn nói cho vô lượng sơn, ngươi cứ việc đi nói, huyền mỗ chờ. Thanh âm kia cứng lại, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên không sợ hắn để lộ bí mật, hắn không thấy được, Diệp Huyền đến tột cùng có lá bài tẩy gì biết rõ vô lượng sơn ở chung quanh truy đã hắn nhưng còn không có sợ hãi ngươi không sợ thanh âm lạnh lùng kia lần thứ hai vang lên ở trong phòng kích lên một luồng sát ý ngươi nếu biết ta là ai như vậy cũng có thể nghe nói sự tình ta ở tử hoa thành từng làm ngay cả trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn cũng dám giết ngươi cảm thấy ta sẽ sợ vô lượng sơn truy sát huống chi ta tin tưởng so với ta một võ giả có thể thời khắc dám thị bọn hắn là tồn tại mà các thế lực lớn ở hỗn loạn chi thành càng khó khoan dung ngươi nói đúng không Diệp Huyền châm chọc nói, người lời này là có ý tứ gì? Thanh âm lạnh lùng kia lần thứ hai vang lên, trong giọng nói mang theo một luồng hàn ý cùng sát cơ lạnh lẽo, khiến cho nhiệt độ cả phòng đột nhiên hạ xuống. Chiều 1430, Thiên Nhĩ Võ Hồn, 2. Có ý gì chính ngươi nên rất rõ ràng, Thiên Nhĩ Võ Hồn, không hổ là võ hồn xếp hạng hàng đầu trên võ hồn dị trùng bảng, lại có thể nghe được rất nhiều tin tức người thường không nghe được, chỉ tiếc quá độ khởi động võ hồn đối với thân thể thương tổn to lớn, nếu ta không đoán sai. Hiện tại ngươi mỗi một lần khởi động võ hồn, trong lòng đều sẽ kích liệt đau đớn, thậm chí mất đi thức a." Ánh mắt của Diệp Huyền bình tĩnh nói, khóe miệng trước sau mang theo nụ cười trào phúng. Cái thanh âm lạnh lùng kia trong giây lát cứng lại, thậm chí tâm ý túc sát trong phòng cũng trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Mãi đến tận hồi lâu sau, thanh âm kia mới lần thứ hai vang lên, "Ta không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì, mặc kệ ngươi có hiểu hay không, ta muốn nói chỉ có một." Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nói, Là ngươi và ta trong lúc đó, chỉ là một hồi buôn bán bình thường. Ngươi được bí kỹ của ta, ta cũng được đáp án mình muốn. Ngươi và ta đã không ai nợ ai. Nếu như ngươi vì được càng nhiều, còn dám uy hiếp thiếu gia ta, như vậy đừng trách thiếu gia ta không khách khí. Ta ngay cả vô lượng sơn cũng không sợ. Sao lại sợ ngươi chỉ là một kẻ nắm giữ võ hồn dị trùng? Ngươi đánh giá cao mình quá rồi. Nói xong lời này, Diệp Huyền xoay người trực tiếp đi ra cửa. Để những thủ hạ của ngươi ở ngoài cửa lui ra đi, còn có Ta không hy vọng thân phận của ta từ nơi này tiết lộ ra ngoài. Nếu không thì, ta không ngại cùng ngươi chơi một chút. Ta tin tưởng rất nhiều thế lực trong hỗn loạn chi thành này đối với ngươi hứng thú so với ta nên nhiều hơn. Nói xong lời này, Diệp Huyền trực tiếp mở cửa đi ra. Ngoài cửa không ít vũ hoàng tụ tập, từng cái từng cái mắt nhìn chằm chằm, trong con ngươi bắn ra ánh mắt dọa người, lạnh lùng nhìn kỹ ba người Diệp Huyền, cả người tỏa ra sát khí kinh người. Nhĩ Gia, ngươi không sao chứ? Vừa nãy không phải mấy tên này động thủ với Nhĩ Gia ngươi chứ? để thuộc hạ thay người dạy bọn họ. vài tên vũ hoàng tam trọng đỉnh phòng nhất thời rồn dập mở miệng, vẻ mặt tức giận. các người tất cả lui ra, ta không có chuyện gì. trong phòng trung niên nam tử kia liền mở miệng nói. lúc này đám vũ hoàng mới không cam lòng mở cửa, hy vọng lời của ta nói, người đừng quên. diệp huyền cười lạnh một tiếng, mang theo huyết kiếm vũ đế cùng kỳ linh rời đi đỉnh viện. Diệt thiếu, chúng ta lại thật sự đi ra. vừa đến ngõ nhỏ bên ngoài, kỷ linh ngay lập tức khó có thể tin nói. Vừa nãy thời điểm huyết kiếm vũ đế động thủ với nhị ra, hắn đã làm tốt liều mạng vẫn lạc. Ai biết cuối cùng bọn họ dĩ nhiên bình yên vô sự đi ra, ngay cả một cọng tóc gái cũng không mất. Ở tam cửu đại đạo pha trộn lâu như vậy, kỷ linh xưa nay chưa từng nghe nói đắc tội nhị gia rồi có thể bình yên vô sự sống sót đi ra. Bởi vì tên kia rất rõ ràng, coi như hắn động thủ cũng căn bản không làm gì được chúng ta. Diệp huyền từ tốn nói, ta còn ước gì tiểu tử kia động thủ, vừa động thủ, lão phu liền giết chết hắn. Huyết Kiếm Vũ Đế càng thô bạo mở miệng, Kỷ Linh một mặt không nói gì, Diệp Thiếu cùng Huyết Kiếm đại nhân này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đối mặt nhị gia ở Hỗn Loạn Chi Thành cũng thô bạo như vậy, theo hắn biết, coi như là một ít cường giả cửu thiên vũ đế của Hỗn Loạn Chi Thành đối với nhị gia cũng khá kiên kỵ. "Đúng rồi Diệp Thiếu, võ hồn dị chủng là cái gì? Còn có thiên nhị võ hồn kia đến tột cùng là món đồ gì?" Kỷ Linh lại hỏi tiếp. Lúc này Huyết Kiếm Vũ Đế ở một bên cũng dựng thẳng lỗ tai, hắn là cửu thiên vũ đế đến từ huyền vực cũng xưa nay chưa từng nghe nói võ hồn dị chủng gì, mà từ trong lời nói của Diệp Huyền vừa nãy, nhĩ xa kia cũng là bởi vì nắm giữ võ hồn dị chủng thiên nhĩ võ hồn mới sẽ biết được nhiều tin tức như vậy, trong lòng tự nhiên hiếu kỳ không ngớt. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đình viện phía sau, giải thích: ở Thiên Huyền Đại Lục, võ hồn phân rất nhiều chủng loại, có khí võ hồn, tự nhiên hệ võ hồn, thực vật hệ võ hồn, mà võ hồn dị chủng là một loại thoát ly võ hồn phổ thông, chúng mang đến năng lực cũng thường thường vô cùng đáng sợ. mà nhĩ xa kia. Nếu như ta không đoán sai, nằm giữ nên chính là võ hồn dị trùng tương tự với thiên nhĩ võ hồn. Một khi thôi thúc thiên nhĩ võ hồn, căn cứ thực lực kẻ nắm giữ mạnh yếu không giống cùng cấp bậc võ hồn cao thấp, có thể dễ dàng nghe được xung quanh mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn dặm. Bất luận người nào trò chuyện đều sẽ bị bắt giữ, đồng thời rất khó bị phát hiện, vì lẽ đó nhĩ xa kia mới có thể biết nhiều sự tình ở hỗn loạn chi thành như thế. Bởi vì ở trong tay hắn, toàn bộ hỗn loạn chi thành hầu như không có bất kỳ bí mật. Tiết Kiếm Vũ Đế trợn tròn mắt, vẫn còn có võ hồn như vậy. Nói như vậy, trong hỗn loạn chi thành này, tất cả mọi người trò chuyện, Nhĩ xa kia đều có thể nghe được. Tiết Kiếm Vũ Đế một mặt khiếp sợ, cứ như vậy ai còn có bí mật có thể nói? Chẳng trách Nhĩ gia này dám nói bốc nói phép chỉ cần là sự tình trong hỗn loạn chi thành, không có hắn không biết, có một loại võ hồn như vậy, tiểu phu thê buổi tối tâm tình cũng sẽ bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng à? Diệp Huyền gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, có điều bất kỳ võ hồn nào cũng có hạn chế. Cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở, ngươi chỉ cần cẩn thận một ít, người khác cũng rất khó hỏi thăm được ngươi đối thoại, tỷ như ta, nhĩ ra kia căn bản không nghe được chúng ta nói cái gì. Nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, mấy lớp cấm chế tiện tay đánh ra, ở bên người huyết kiếm vũ đế cùng kỷ linh hình thành một đạo bình phong vô hình. Lớp bình phong này là một loại cấm chế cấm âm, đồng thời đối với lực lượng võ hồn có tác dụng ngăn cách cường đại, Diệp Huyền tin tưởng võ hồn của nhĩ ra kia coi như mạnh hơn cũng không cách nào công phá cấm chế cấm âm của mình. Lúc này ở phủ đệ kia, một nam tử khuôn mặt hơi mập, trường rất có hỉ cảm đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt. Bạch, trên đỉnh đầu của hắn, một vành tai lớn mông lung run lên một hồi, sau đó trong nháy mắt liễm vào trong đầu của hắn. Nghĩ ra, thế nào? Ở trước mặt người này, là nam tử đeo mặt nạ trước bị huyết kiếm vũ đế đánh gần chết, cung kính quỳ gối ở đó, căng thẳng dò hỏi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1431. Vũ Đài Tái, một, ba tên kia đã rời đi. Nam Tử hơi mập trầm giọng nói. nghĩ ra, ba tên kia quả thực quá làm càn, ta đã hỏi thăm được. Một người trong đó gọi Kỳ Linh, là cư dân bản thổ hỗn loạn Chi Thành, ở thành Tây có lưu lại một đình viện, mà hai người huyền diệp cùng huyết kiếm kia là ở mấy ngày trước vừa tới hỗn loạn Chi Thành. Hiện nay ở trong đình viện của Kỳ Gia, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức liền phái người diệt bọn họ. Nam Tử Trung Niên ánh mắt giữ tận nói, trong mắt tràn ngập sát ý Không được. Nam tử hơi mập liền ngắt lời hắn, lấy thực lực của chúng ta, giết không được ba người kia. Nghĩ ra, này không thể nào. Nam tử trung niên biểu hiện ngẩn ra, hư, không phải vậy, ngươi cho rằng như thế nào? Nam tử mặc trường bào màu đỏ kia, là một cửu thiên vũ đế. Nghĩ ra âm trầm nói, Nam tử trung niên cả kinh, tưởng tượng cảnh tượng trước kia mình bị huyết kiếm vũ đế ràng buộc khó có thể nhúc nhích, miệng môi của hắn bị cắn phá, cắn răng nói, cửu thiên vũ đế thì thế nào? Hỗn loạn chi thành chúng ta cửu thiên vũ đế cũng không phải chỉ có một hai cái, hơn nữa chỉ cần nhĩ ra ngươi mở miệng, tin tưởng tuyệt đối có vũ đế đồng ý thay chúng ta ra tay. Không cần, nghe mệnh lệnh của ta, không nên đi trêu chọc bọn họ. Nhĩ ra, ngươi sẽ không muốn cứ định như vậy chứ. Nam tử trung liên mặt không cam lòng, hắn xưa nay chưa từng thấy, nhĩ ra lúc nào sợ phiền phức như vậy. Tuy cửu thiên vũ đế mạnh mẽ, được xưng đại lục đỉnh phong, nhưng bọn họ ở hỗn loạn chi thành kinh doanh nhiều năm như vậy, biết nhiều tình báo như vậy. Cũng không phải tùy tiện cửu thiên vũ đế gì cũng có thể dẫm lên hai chân. Nam tử trung niên con người đảo một vòng, lại bốc lên ý kiến. nghĩ ra, nếu như chúng ta không muốn động thủ, chúng ta hoàn toàn có thể mang tin tức của huyền diệp kia nói cho vô lượng sơn, đến thời điểm đó ba tên kia chắc chắn phải chết. Nếu như người không muốn chết, liền nghe mệnh lệnh của ta. Nhĩ ra sắc mặt âm trầm quát lớn. Nhĩ ra, đối phương chỉ là có một cửu thiên vũ đế mà thôi. Hơn nữa còn là ngoại lai, dĩ nhiên dám ở chỗ chúng ta làm càn như vậy cơn giận này để chúng ta làm sao có thể nuốt trôi? Hơn nữa truyền đi để thanh danh của Nhĩ Gia Ngươi sẽ ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Nhĩ Gia Ngươi không thể nào không biết ta. Nam Tử Trung Niên không cam lòng nói. Nhĩ Gia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: Ngươi cho rằng ta sợ cửu thiên vũ đế kia? Ta lo lắng là tiểu tử Huyền Diệp. Hắn. Nam Tử Trung Niên không rõ. Tiểu tử kia chỉ là một vũ hoàng mà thôi. Coi như thiên phú kinh người như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi để chúng ta sợ hãi ha. Vũ hoàng mà thôi. Nhĩ Gia không khỏi si cười một tiếng. Ngươi thấy Vũ Hoàng có thể làm cho Cửu Thiên Vũ Đế tùy tùng sao? Ngươi có gặp Vũ Hoàng không nhìn thấy ta, liền một lời nói toạc ra võ hồn của ta sao? Còn có ngươi có từng thấy Vũ Hoàng có thể làm cho Vô Lượng Sơn náo loạn, rất nhiều cường giả truy sát vẫn như cũ bình yên vô sự sao? Nam Tử Trung niên lập tức nghẹn lời. Tác thực, một tên Vũ Hoàng phổ thông, căn bản không thể nắm giữ thế lực như Diệt Huyền. Nhĩ ra, tên kia đến tuyệt cùng là người nào, lại chọc đến Vô Lượng Sơn truy sát như vậy, hơn nữa hắn lại làm sao biết võ hồn của Nhĩ gia ngươi? Thiên nhĩ võ hồn của Nhĩ Sa vẫn là bí mật, ngoại trừ hắn vẫn tùy tùng Nhĩ ra ra, dưới tay Nhĩ ra căn bản không người hiểu rõ, Diệp Huyền lúc trước một lời nói phá võ hồn của Nhĩ ra, để trong lòng Nam Tử Trung Niên cũng khiếp sợ không tên. Nhĩ ra trầm tư chốc lát, lẩm bẩm nói: "Nếu như ta không đoán sai, huyền diệp kia hẳn là từ trên nhiệm vụ ta tuyên bố nhìn ra." Nhiệm vụ? Nam Tử Trung Niên càng thêm nghi hoặc, Nhĩ ra tuyên bố nhiệm vụ hắn đều biết, mặc dù có chút quỷ dị cùng kỳ lạ, nhưng không có chỗ cộng đồng gì. Làm sao sẽ từ nơi này phát hiện? Không sai, chính là nhiệm vụ, ta tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, tuy nhìn như không có bất kỳ quy luật, trên thực tế đều là tăng lên năng lực võ hồn, yếu bất võ hồn thương tổn đối với thân thể ta mà thiết trí, bất kể là dưỡng hồn thảo, huyền âm thú hồn tinh, hay ngưng tâm đan, phong hành đan, thậm chí võ hồn bí kỹ đều là như vậy, huyền diệp kia có thể từ bên trong những thứ đơn giản như vậy liền nhìn xa võ hồn của ta, đây mới là thứ để ta khiếp sợ nhất. Hí, nam tử trung niên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhĩ ra giải thích, hắn mới cuối cùng rõ ràng Diệp Huyền đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, cường giả đã từng tới phủ đệ của Nhĩ ra vô số kể, trong đó vụ đế cũng không ít, cũng có một chút luyện hồn sư, luyện dược sư mạnh mẽ, thậm chí có người đi vào không chỉ một lần. Nhưng không có người có thể nhìn ra thân phận khôi lỗi của mình, còn nói ra bí mật võ hồn của Nhĩ ra. Mà Diệp Huyền vẻn vẹn thông qua nhiệm vụ mình thu được, liền suy đoán ra tất cả những thứ này, để trong lòng nam tử trung niên dâng lên một chút sợ hãi. Nhĩ gia, Tiểu tử kia đến tột cùng lai lịch ra sao? Miễn Cưỡng áp chế lại sợ hãi trong lòng. Nam tử trung niên theo tiếng hỏi, nghĩ ra lắc đầu, trầm giọng nói: Lai lịch của người nọ, ta vẻn vẹn là từ trong miệng Cường giả vô lượng sơn đóng quân ở hỗn loạn chi thành nghe được vài lần, có thể làm cho vô lượng sơn truy sát lâu như vậy. Nhưng Thủy Trung không thể làm gì, tuyệt đối không phải một người bình thường. Chúng ta đặt chân hỗn loạn chi thành lâu như vậy, tuy không có gì lo sợ, nhưng bởi vì biết quá nhiều, mỗi ngày đều ở bên bờ vực, người như vậy, tốt nhất không nên chiều chọc nhưng tiểu tử kia có thể nói ra bí mật của nhị gia ngươi hay không? sẽ không, tiểu tử kia là một người thông minh, hắn biết như thế đối với hắn không có gì hay. hơn nữa mục đích của hắn hẳn là cứu người, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối. nhị gia trầm tư một chút, nói tiếp, ngươi có thể phái người nhìn bọn hắn chầm trầm, nhìn bọn họ sau này chuẩn bị làm gì, có tin tức gì, trở lại thông báo ta. vâng, trung niên nam tử kia lập tức cùng kính lui xuống. huyền diệp, ngươi đến tột cùng là nhân vật như thế nào? chờ nam tử trung niên rời đi. Ánh mắt nhĩ xa tìm đến phương xa, miệng lầm bẩm nói. Đầu vũ hội không phải là thế lực nhỏ gì, muốn ở bên trong cứu người, hầu như khó như lên trời. Ta ngược lại muốn xem xem, người có biện pháp gì cứu Hoàng Phủ Tú Minh từ bên trong ra. Trường 1432, Vũ Đài Tái, hay, trong phủ đệ kỳ ra, mấy người Diệp Huyền biết Hoàng Phủ Tú Minh ở đấu vũ hội, rất nhanh liền điều tra tư liệu của đấu vũ hội. Đấu vũ hội, một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn Chi Thành, thành lập mấy ngàn năm trước ở hỗn loạn tri thành nắm giữ lịch sử lâu đời, thế lực mạnh mẽ, thầm căn cố đế ở các nơi của hỗn loạn tri thành đều nắm giữ phân bộ, quyền uy của hắn đáng sợ, càng không có ai có thể lay động. Diệp Huyền muốn từ trong đấu vũ hội cứu người, dùng cường là khẳng định không được. chỉ lo Diệp Huyền cùng huyết kiếm vũ đế có ý nghĩ kỳ lạ gì, kỷ linh ngay lập tức liền nhắc nhở ba thế lực lớn của hỗn loạn tri thành đều có lịch sử cực kỳ xa xưa, trải qua vô số biến cách mà không ngã, nó đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Hầu như đã không có ai biết, tất cả mọi người đều chỉ biết, ba thế lực lớn này là quyền uy của hỗn loạn chi thành, không thể lay động, mà nó chân chính có bao nhiêu đáng sợ, đã không ai biết, bởi vì hết thải cường giả giám đắc tội ba thế lực lớn, đã vẫn lạc ở trong dòng trường hà lịch sử, bao quát cường giả cửu thiên vũ đế cũng không ngoại lệ. Yên tâm đi, chúng ta còn không ngốc đến mức độ cùng đấu vũ hội liều mạng. Nhìn thấy kỷ linh căng thẳng, Diệp Huyền cười khổ nói. Hắn biết rõ một thế lực truyền thừa mấy năm đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ Đặc biệt ở nơi như hỗn loạn chi thành, đừng nói hắn bây giờ, coi như kiếp trước hắn đối mặt thế lực như đấu vũ hội, cũng sẽ không tùy tiện hành động. Mưu định sau động mới là tác phong nhất quán của Diệp Huyền. Nếu mạnh mẽ tấn công không được, Diệp Huyền rất nhanh chuyển sự chú ý đến chỗ khác. Hắn tin tưởng một thế lực coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng có chỗ sơ hở. Nếu đấu vũ hội mua Hoàng phù tú minh từ trong tay vô lượng sơn về, cái kia chính là với thân phận cùng thực lực luyện hồn xưa của hắn, Diệp Huyền đang suy nghĩ có biện pháp gì có thể sử dụng một vài thứ đổi Hoàng phủ tú Minh từ trong đấu vũ hội đi ra hay không? Dù sao thân phận của Hoàng phủ tú Minh chỉ là một nô lệ. Nếu là nô lệ như vậy thì có giá. Mà muốn từ trong thế lực như đấu vũ hội đổi người, bảo vật phổ thông khẳng định là không được. lấy thế lực của đấu vũ hội, bảo vật bình thường căn bản không có cách để bọn họ động tâm. Chỗ đột phá duy nhất cũng chỉ có người phụ trách của đấu vũ hội. Nếu như người phụ trách của đấu vũ hội cần cái gì, chỉ cần mình có thể giúp hắn giải quyết, như vậy liền có cơ hội cùng đối phương bàn điều kiện. Cứ Hoàng Phủ Tú Minh ra, mà trước Diệp Huyền cũng nhìn thấy, cao tầng của đấu vũ hội kết cấu thập phần thần bí, thiết chí một chính hội trưởng, mấy phó hội trưởng. Dựa theo đạo lý, muốn cứ Hoàng Phủ Tú Minh ra, chính hội trưởng mở miệng tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là đấu vũ hội chính hội trưởng đã hơn trăm năm chưa từng xuất hiện, hiện nay chủ trì đấu vũ hội là một phó hội trưởng tên chắc nhất phàm. Từ lúc trăm năm trước đã đột phá cửu thiên vũ đế, trăm năm qua thực lực càng đáng sợ, e là đã đạt đến cửu dài nhất trọng đỉnh phong. chính là hắn. Diệp Huyền rất nhanh khóa chặt mục tiêu, nhưng lập tức, hắn liền gặp phải một nan đề. Chắc nhất phàm phó hội trưởng này, luôn ít giao dù bên ngoài, chỉ có ở thời điểm đấu vũ hội xuất hiện đại sự mới sẽ tình cờ xuất hiện. Người ngoài như Diệp Huyền muốn gặp hắn, khó khăn không khác nào lên trời. Ngay cả người cũng không thấy được, làm sao cùng đối phương giao dịch. Diệp Huyền, nếu như ngươi muốn gặp chắc nhất phàm phó hội trưởng, có thể để cho huyết kiếm đại nhân đi tham gia đấu vũ hội võ đài tái, chỉ cần huyết kiếm đại nhân thắng liên tiếp đủ nhiều liền nhất định có thể kinh động chắc nhất phàm phó hội trưởng để hắn chủ động gặp ngươi. Cử Linh ở một bên đề nghị. Vũ Đài Tái. đúng võ Đài Tái, là hạng mục hừng hực nhất của đấu vũ hội ở hỗn loạn chi thành chúng ta, có chút tương tự với đấu vũ trang ở ngoại giới. bất kỳ một tên võ giả nào cũng có thể báo danh tham gia võ Đài Tái. một khi thắng lợi sẽ thu được đấu vũ trang cung cấp tiền thưởng, mà khán giả cũng có thể tiến hành tập trung đánh cược, là một loại hoạt động vô cùng thịnh hành. Diệp Huyền có chút hiểu rõ ra, võ Đài tái này chính là đấu vũ đài ở ngoại giới. ở trên võ đài tái đạt được thắng liên tiếp, liền có thể nhìn thấy chắc nhất phàm. hắn ngưng thanh hỏi, đúng thế. kỷ linh khẳng định gật gù. vũ đài tái là hoạt động có sức hấp dẫn nhất của đấu vũ tràng. hầu như hết thảy võ giả của hỗn loạn chi thành đối với cái này đều cực kỳ si mê. hơn nữa võ đài tái vẫn là phương pháp duy nhất đấu vũ hội chọn thành viên. hỗn loạn chi thành đấu vũ hội chỉ chiêu thu thiên tài, mà bất kỳ một tên võ giả nào muốn gia nhập đấu vũ hội đều phải tham gia võ đài tái. chỉ có thu được 10 thắng liên tiếp mới nằm giữ tư cách bước đầu gia nhập đấu vũ hội. trải qua kỷ linh giải thích, diệp huyền rốt cục triệt để hiểu rõ. ở hỗn loạn chi thành, đấu vũ hội, sinh tử điện cùng vũ tu thánh địa lẫn nhau chiêu thu thành viên phương thức đều khác nhau. vũ tu thánh địa là chỉ chiêu thu cường giả, bất kỳ võ giả nào của hỗn loạn chi thành cũng có thể tiến vào vũ tu thánh địa tu luyện. một khi được vũ tu thánh địa vừa ý, đối phương liền sẽ chủ động tiến hành mời chào. sinh tử điện là bồi dưỡng tử sĩ cường giả không sợ chết, muốn gia nhập sinh tử điện nhất định phải thông qua sinh tử điện thử thách, mà đầu vũ hội chỉ chiêu thu võ giả thiên tài, người ngoài muốn gia nhập đấu vũ hội, nhất định phải tham gia đấu vũ hội võ đài tái, chỉ có ở trên võ đài tái thu được 10 tháng liên tiếp, mới nắm giữ tư cách bước đầu gia nhập đấu vũ hội. Điều này cũng làm cho đấu vũ hội võ đài tái hấp dẫn đến tuyệt đại đa số cường giả của hỗn loạn chi thành, bởi vì trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, vũ tu thánh địa khá xem trọng vận khí, chỉ có đối phương coi trọng ngươi, mới ngươi, ngươi mới có tư cách Mà sinh tử điện tử thách thì có xác suất tử phong cực cao, rất nhiều người không muốn tham gia. Chỉ có đấu vũ hội võ đài tái, vừa công khai, lại minh bạch, đồng thời chỉ cần đạt được 10 thắng liên tiếp, liền có thể thu được tư cách bước đầu gia nhập đấu vũ hội, hưởng thụ đặc quyền nhất định. Trường 1433, tình cảnh hưng hợp. 1. Có thể gia nhập 3 thế lực lớn như đấu vũ hội, hầu như là mỗi một võ giả của hỗn loạn chi thành hâm mộ, mà đấu vũ hội võ đài tái là đơn giản nhất cũng công khai nhất trong đó. Này trực tiếp dẫn đến đấu vũ hội võ đài tái trở thành hoạt động nóng nảy nhất của Hỗn Loạn chi thành Vĩnh viễn là người đông như mắc cười kỷ Linh ở một bên không ngừng giải thích kết quả càng nói càng hưng phấn Diệp thiếu lấy thực lực của huyết kiếm đại nhân thu được 10 tháng liên tiếp tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì như vậy liền có thể thu được đặc quyền nhất định mà giả như có thể thu được 30 tháng liên tiếp là có thể trực tiếp trở thành một thành viên của đấu Vũ hội thu được 50 tháng liên tiếp càng sẽ trực tiếp dẫn độ đến cao tầng của đấu Vũ hội Đến thời điểm đó, chỉ cần huyết kiếm đại nhân nói mình muốn gặp chắc nhất phạm hội trường, thì có cơ hội tương đối lớn có thể nhìn thấy đối phương, dù sao thiên tài 50 tháng liên tiếp là cực kỹ ít thấy. Ở trong đấu vũ hội cũng thuộc về một thành viên nghịch thiên nhất, võ đài tái còn có quy định như thế. Diệp Huyền thoáng kinh ngạc, vũ đài tái cao nhất thắng liên tiếp là bao nhiêu? Cao nhất thắng liên tiếp là 100. Kỷ Linh liền nói, đấu vũ hội võ đài tái có quy định, võ đài tái thắng liên tiếp cao nhất là 100 chàng. Nói đến đây, khuôn mặt của kỷ Linh lộ vẻ cảm khái căn cứ quy tắc của đấu vũ hội, chỉ cần có thể ở trên lôi đài thu được một trăm tràng thắng liên tiếp, không chỉ có thể thu được mười ngàn huyền thạch thượng phẩm khen thưởng, còn có thể đưa ra một yêu cầu với đấu vũ hội. mười ngàn huyền thạch thượng phẩm, diệp huyền kinh hãi, này không phải là một con số nhỏ, hoàn toàn tương đương với toàn bộ gia sản của một vũ hoàng tam trọng đỉnh phong. mà kỷ linh nói tới thứ hai khen thưởng, càng làm cho thần sắc của diệp huyền kích động. yêu cầu này cũng bao quát về phía đấu vũ hội đòi người, diệp huyền liền hỏi. Nếu bách thắng liên tiếp yêu cầu có thể đòi người, về hắn nơi nào còn cần khổ cực suy nghĩ biện pháp khác như thế? Diệp thiếu ngươi sẽ không muốn thắng được bách thắng liên tiếp, lại đi đấu vũ hội đòi người chứ? Chỉ là Diệp Huyền vừa hỏi, Kỷ Linh liền một mặt khiếp sợ nói, đẩy mắt không nói gì. Làm sao? Yêu cầu này không được sao? Diệp Huyền hơi nhướng mày, không phải yêu cầu không được, dựa theo quy định, đấu vũ hội bách thắng liên tiếp yêu cầu nhất định phải ở trong giới hạn chịu đựng, về phía đấu vũ hội muốn người hẳn không vượt qua phạm vi năng lực của nó. Nhưng vấn đề là căn bản thu không được bách thắng liên tiếp à? Đây là tại sao? Diệp Huyền nghi hoặc. Nói như thế, đấu vũ hội võ đại tái, mỗi võ giả đều có tư cách tham gia, mà có thể đạt đến 10 tháng liên tiếp tuy ít ỏi, nhưng cũng thường xuyên xuất hiện, mà đạt đến 20 tháng liên tiếp, cũng thường xuyên sẽ có, thế nhưng muốn đạt đến 30 tháng liên tiếp trở lên, liền không dễ như vậy. 30 tháng liên tiếp là tiêu chuẩn trực tiếp gia nhập đấu vũ hội, bởi vậy đấu vũ hội sẽ tiến hành hạn chế nghiêm ngặt. Mỗi tháng loại thiên tài cấp bậc này thường thường chỉ có mấy, nhiều nhất cũng là gần 10 cái mà thôi. Mà sau khi đạt đến 30 tháng liên tiếp, mỗi tháng tiếp một trận, cũng có thể làm cho ngươi sau khi tiến vào đấu vũ hội địa vị cùng đại ngộ tăng lên, đến tầng thứ này, không chỉ chiêu thức của ngươi bị người mò rõ ràng, đấu vũ hội cũng sẽ không ngồi xem một người trận nào cũng thắng liên tiếp, tất nhiên sẽ phái cao thủ tiến hành đánh lén. Theo ta được biết, hỗn loạn chi thành gần trăm năm qua, 50 tháng liên tiếp có vẻ như chỉ có mấy chục người. Mà đạt đến 100 tháng liên tiếp càng một cái cũng không có, về phía trên tường thuật, chỉ có gần ngàn năm trước có một thiên tài đạt đến 100 tháng liên tiếp, vị trí võ đài của hắn là võ đài vũ vương cấp, mà sau khi hắn gia nhập đấu vũ hội, cùng lấy tu vì vũ vương tam trọng đỉnh phong, trực tiếp thu được quyền hạn trưởng lão danh của đấu vũ hội dự, bởi vậy có thể thấy được bách thắng liên tiếp độ khó lớn như thế nào. Mà nguyên nhân dẫn đến bách thắng liên tiếp ít ỏi như vậy, còn có hai cái, thứ nhất là một khi ngươi thắng liên tiếp đạt đến 50 trạng. Ngươi không thể sử dụng bất kỳ vũ khí cùng bảo vật của bản thân, nhất định phải sử dụng vũ khí do đấu vũ hội chế tạo. Mục đích chính là vì phòng ngừa có người ở trên bảo vật chiếm tiện nghi. Nguyên nhân thứ hai chính là, một khi đạt đến 90 tháng liên tiếp, ngươi đối mặt kẻ địch, không nhất định là kẻ địch cung cấp, thậm chí có khả năng sẽ vượt qua đại cấp bậc. Diệp Huyền ngẩn ra, vượt qua đại cấp bậc. Đúng. Kỷ Linh gật đầu. Đấu vũ hội võ đài tái phân hai cấp bậc, phân biệt là vũ vương cấp cùng vũ hoàng cấp. Bất kỳ Vũ Vương nào cũng chỉ có thể lựa chọn Vũ Vương cấp võ đài tái tiến hành khiêu chiến, mà Vũ Hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn võ đài Vũ Hoàng cấp tái khiêu chiến, nhưng đến 90 thắng liên tiếp, trên võ đài Vũ Vương cấp sẽ xuất hiện cường giả Vũ Hoàng, mà trên võ đài Vũ Hoàng cấp thậm chí sẽ xuất hiện cường giả Cửu Thiên Vũ Đế." kỷ Linh tiếp theo cảm khái nói, gần trăm năm qua, ở trên đấu vũ hội võ đài tái, võ giả đạt đến 90 thắng liên tiếp cũng có mấy cái, nhưng không ai không dừng lại ở trước 100 thắng liên tiếp, cũng là bởi vì bọn họ cuối cùng gặp phải kẻ địch Xuất hiện cường giả siêu việt đại cấp bập. Diệp Huyền nghe xong, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Chẳng trách bách thắng liên tiếp sẽ ít ở như vậy, ở không sử dụng bảo vật, đồng thời vượt qua một đại cấp, chiến thắng đối thủ của mình. Chuyện này quả thật chính là một sự tình không thể hoàn thành. Có điều, vì cứu Hoàng Phù Tú Minh, Diệp Huyền dù như thế nào cũng phải thử một lần. Huyết kiếm, hiện tại chúng ta liền đi đấu vũ trang, nhìn võ đài tái kia đến cùng như thế nào. Sau khi biết hết thảy quy tắc, Diệp Huyền trực tiếp đứng lên nói. Diệp Thiếu Ngươi đây là chuẩn bị tham gia võ đài tái?" Huyết Kiếm Vũ Đế mỉm cười hỏi, "Ta không tham gia chẳng lẽ để ngươi đi tham gia?" Diệp Huyền lườm hắn một cái. Huyết Kiếm Vũ Đế là Cửu Thiên Vũ Đế, dựa theo quy củ của võ đài tái, là căn bản không có cách tham gia thi đấu, chỉ có chờ đã có người chiến 90 tháng liên tiếp mới có tư cách vào sân. Chương 1434, tình cảnh hừng hực hai. Thế nhưng Cửu Thiên Vũ Đế bình thường, ai sẽ thật sự lên đài đi cùng một vũ hoàng tranh tài, truyền đi chính là một chuyện cười thắng cũng không chướng mặt mũi, một khi trong thời gian ngắn không bắt được đối thủ, ngược lại sẽ trở thành trò cười. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế muốn đi võ đài tái tham quan, Kỷ Linh lập tức dẫn đường. Lần này, Kỳ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh cũng đi theo. Kỷ Linh xe nhẹ chạy đường quen ở phía trước, ước chừng sau nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền đi tới vùng đất trung tâm Tây Thành, nơi này các loại kiến trúc xa hoa hùng vĩ khắp nơi đứng vững, ở trong rất nhiều kiến trúc, một sân đấu hùng vĩ tọa lạc ở đó. Toàn bộ sân đấu diện tích mấy trăm giặm, Ngoại vi có một tường cao cổ điển vây quanh, cao tới hơn trăm trượng, nguy nga thô bạo. Ở dưới sân đấu có từng cửa ra vào, vô số võ giả dồn dập ra vào đường nối, phi thường náo nhiệt. Kỷ Linh mang theo đám người diệp huyền đi thẳng tới một lối vào trong đó. Lối vào có vài tên thủ vệ thân mặc áo giáp, ở sau lưng thủ vệ còn dán một khối bố cáo, phía trên viết: "Sát trận cần giao nộp một khối huyền thạch trung phẩm, hoặc trăm huyền thạch hạ phẩm, sân đấu võ nghiêm cấm tư đấu, người vi phạm giết không tha." Một khối huyền thạch trung phẩm tuy không mắc nhưng không chịu nổi nhiều người, đầu vũ hội này kết thúc mỗi ngày thu vào có bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn rất nhiều người nối liền không dứt, âm thầm hoảng sợ. Ở sau khi giao nộp 5 khối huyền thạch trung phẩm, đoàn người Diệp Huyền theo lối vào tiến vào sân đấu. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sân đấu võ bị chia làm rất nhiều khu vực, mà náo nhiệt nhất vẫn là hai đấu vũ tràng. Xung quanh sàn đấu lít nhà lít nhít tất cả đều là bóng người, như kiến hôi, lẫn nhau trong lúc đó hô quát, tiếng ồn ào thẳng tới mây xanh, truyện chuyển giấc ngộ. Hai đấu vũ chàng Một là võ đài Vũ Vương cấp, một là võ đài Vũ Hoàng cấp, hai đại võ đài bị ngăn ra, lẫn nhau không nhìn thấy, nhưng rõ ràng có thể cảm thụ ra võ đài Vũ Hoàng cấp náo nhiệt hơn Vũ Vương cấp quá nhiều. Diệp Thiếu, chúng ta trước tiên tìm chỗ ngồi xuống đi. Đám người Diệp Huyền ở ngoại vi sàn đấu Vũ Hoàng cấp tìm mấy vị trí, rón rập ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trung quanh lôi đài Vũ Hoàng cấp ngồi đầy người, có tới gần 10 vạn, cảnh tượng nóng này làm người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này ở trên lôi đài đang có hai tên cường giả vũ hoàng kịch liệt chiến đấu. Huyền nguyên gợn sóng thỉnh thoảng phát tiết ra, khuấy động lên đạo đạo gợn sóng gián loạn. ầm, hai bóng người không ngừng điên cuồng giao chiến, chỉ thấy một bóng người màu đen đột nhiên bay lên không, một ánh đao mơ hồ chém ra hư không, nương theo một đạo lực lượng võ hồn mơ hồ, nhanh như tia chớp anh kích ở trên người nam tử mặc áo bào vàng đối diện. Nam tử hoàng bào trực tiếp bị oanh bay ngược ra, máu tươi tung tóe, một cánh tay bay lên trời, tiếp theo bị Huyền nguyên đáng sợ rảo thành bột bụi đồng thời nam tử hoàng bào cũng tè ngã ở trên sàn đấu, bóng người màu đen kia tốc độ không giảm, hai tay nắm một thanh chiến đao màu đen, như một tia chớp bổ về phía nam tử hoàng bào. Ta chịu thua. ở trong nháy mắt chiến đao sắp bổ trúng nam tử hoàng bào, nam tử hoàng bào liền cao giọng nói, đồng thời vội vàng nhảy xuống lôi đài, mà bóng người màu đen kia cũng ngừng lại công kích. À, hống! bóng người màu đen kia lộ ra thân hình, là một nam tử trên mặt có vết dao, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt khiêu khích nhìn về bốn phía võ đài phát sinh tiếng gào thét hưng phấn, đồng thời còn quay về bốn phía lớn tiếng quát lên, "Cái kế tiếp là ai? Cái kế tiếp ai tới?" Toàn bộ thính phòng chung quanh lôi đài lập tức phát sinh tiếng hoan hô. Lúc này, một hắc y lão giả đứng ở biên giới sân đấu lớn tiếng nói, "Trận chiến này vẫn là Ma Đao Hoàng Vũ Kiến Đào thắng, chúng ta đến xem tuyển thủ tiếp theo đến tột cùng có thực lực ra sao, có thể gián đoạn Ma Đao Hoàng Vũ Kiến Đào thắng liên tiếp hay không. Còn bây giờ, Ma Đao Hoàng Vũ Kiến Đào đã thắng liên tiếp 5 trận, chỉ cần có thể chiến thắng Ma Đao Hoàng Người dự thi kế tiếp chẳng những có thể thu được 1000 huyền thạch trung phẩm khen thưởng, còn có thể chung kết hắn thắng liên tiếp, này là một cơ hội tốt dương danh lập vạn a. Đánh bại hắn, giết hắn, vị huynh đệ kia đi giết hắn, 10 tháng liên tiếp, chúng ta yêu quý ngươi 10 tháng liên tiếp. Vô số khán giả dồn dập gào thét, có vì Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào cố lên, cũng có ức gì Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào kia sớm một chút lăn xuống, vô số tiếng giống to sông thẳng lên trời. Diệp Huyền xem mà khóe miệng hơi nhếch lên. Bầu không khí của võ đài tái này xác thực là rất nóng, vậy hãy để cho hỏa diễm đào ta đến gặp gỡ ngươi. Lúc này một tiếng quát trói tay vang lên, từ một bên võ đài đột nhiên bay tới một thanh niên trẻ có mái tóc màu đỏ rực, tương tự cầm trong tay một thanh chiến đao, áo bào trên người màu đỏ rực theo gió gồ lên, như hỏa diễm thiêu đốt. Người này ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam tử mặc áo đen trước mặt, cả người huyền nguyên chập trùng cổ động, như sóng biển phun trào. Được, người dự thi kế tiếp đã lên sân khấu, lại cũng là một tên khách. Đao khách đối chiến đao khách, cuộc tranh tài này tất nhiên sẽ rất đặc sắc, chưa vị muốn đặt cược cũng có thể mau mau đặt cược, đến tột cùng là hỏa diễm đào Đinh Sơn bản bỏ dở thắng liên tiếp của Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào, hay Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào tiếp tục thắng liên tiếp, mọi người mỏi mắt mong chờ. Lão giả hét lớn lên tiếng, cổ động bầu không khí. Mỗi một cuộc tranh tài, người quan chiến có thể đặt cược, một khi lựa chọn võ giả thắng lợi, liền sẽ được phần thưởng nhất định. Cái này cũng là nguyên nhân rất nhiều võ giả ở hỗn loạn chi thành mỗi ngày hội tụ nơi đây trên lôi đài, ánh mắt của hỏa diễm đào đinh sơn bản cùng ma đao hoàng vu kiến đào lạnh lẽo đối diện nhau, chỉ bằng người cũng muốn gián đoạn ta thắng liên tiếp, không biết tự lượng sức mình. ma đao hoàng vu kiến đào tay cầm chiến đa màu đen, cười lạnh một tiếng. hai người chưa giao thủ, lẫn nhau trong lúc đó đau ý đã va chạm, phát sinh tiếng nổ đùng. hiện tại liền nói lời này, còn hơi sớm. hỏa diễm đào đinh sơn bản nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt bất biến, cheng, đáp lại hắn chính là một ánh đao nhanh như chớp giật, ánh đao màu đen như tỳ chớp lấy một góc độ quỷ dị mà lại không thể dự đoán bổ về ngực của Hòa Diễm Đao Đinh Sơn Bản. Chương 1435, Ma Đao Hoàng. Nhanh, nhanh khó mà tin nổi. Đao phong màu đen xẹt qua hư không, vẻn vẹn một phần 10 cái chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở chỗ ngực của Hòa Diễm Đao Đinh Sơn Bản. Đao phong màu đen cắt chém không khí, trong ma sát mang ra tầng tầng huyển ảnh, nhanh như chớp giật cùng khiến người ta căn bản khó có thể dự đoán. Đao ý giống như mộng ảo, đồng thời có chứa thuộc tính đáng sợ là cao thủ. Diệp huyền liếc mắt liền thấy ma Đao hoàng vu kiến đào ra tay, thời gian đào khách đếm không sể, mà đào khách thành danh mỗi một cái đều có chỗ độc đáo của mình, chỗ đáng sợ của ma Đao hoàng này chính là ở đào ý cùng tốc độ của hắn. Trong đào khách, có người thích tốc độ, chú ý thiên hạ võ công vô kiến bất phá, duy nhánh bất phá, còn có người chú ý dốc hết toàn lực, cũng có người ở trên tính mê hoặc của đào pháp bỏ công sức, chỉ cần ở trên đường từng người đạt được tiến triển nhất định, cũng có thể trở thành đào khách hàng đầu mà ma đao hoàng vu kiến đào này lĩnh ngộ đao ý chính là một loại đao ý phương diện tốc độ. đồng thời ngoại trừ đao ý phương diện tốc độ ra, ở tính mê hoặc cũng có thành tựu cực kỳ đáng sợ. lúc này mới làm cho hắn một đao ra tay, người khác còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chém trúng. lúc trước thắng liên tiếp 5 trận, ừ, con, chỉ là lần này đối thủ không có đơn giản như vậy. mắt thấy chiến đao của ma đao hoàng vu kiến đào muốn bổ chúng đối phương, thời khắc mấu chốt thân hình của đinh sơn bản lại hơi loáng một cái, ở trong chớp mắt mạnh mẽ rút lui mấy tấc đồng thời chiến đao trong tay như một đạo hỏa long bao phủ ra, đánh đao ảnh bay ngược ra ngoài. Hống, một đòn ngăn trở ma đao hoàng vu kiến đào công kích, ánh đao màu đỏ rực quy thế càng sâu, khuấy động ra một luồng sóng lửa nóng rực tập kích, đao khí hỏa diễm nồng nặc ở trong hư không hình thành một con mãnh hổ giết cao, cắn xé về phía ma đao hoàng vu kiến đảo. Cút đi cho ta! Ma đao hoàng vu kiến đảo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bổ ra một đao. Vành ca! nhưng mạnh hổ hỏa diễm do đạo ý đáng sợ hình thành kia dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, nuốt ma đao hoàng vu kiến đào vào trong đó. ngươi thua rồi. Khóe miệng của hỏa diễm đao đinh sơn bản phác họa lên vẻ mỉm cười, lộ ra nắm chắc phần thắng. mà lúc này dưới đài lại đột nhiên truyền đến một chàng thốt lên, nói còn quá sớm. mà đao hoàng vu kiến đào không biết chuyện gì dĩ nhiên xuất hiện ở sau lưng hỏa diễm đao đinh sơn bản, bá, đao phong tựa như tia chớp lướt ra, ép thẳng tới hậu tâm của hỏa diễm đao. một luồng lực lượng võ hồn mông lung tùy theo dập dờn mà ra, không được. trong lòng hỏa diễm đào đinh sơn bản kinh hãi, liền quay người chống đối. keng, tia lửa văng khắp nơi. chiến đao trong tay đinh sơn bản phát sinh một tiếng rên dị yếu đuối, liền bị đao phong đánh bay, tuột tay bay ra, xen vào trong võ đài. ầm, um, mà cả người hỏa diễm đào đinh sơn bản giống như diều đất dây bay ngược ra ngoài, tầng tầng rơi xuống võ đài, phun ra một ngụm máu tươi. ma đao hoàng vu kiến đào thắng lợi, trận chiến đấu này lại là ma đao hoàng vu kiến đào thắng lợi. Này đã là hắn liên tục thắng lợi sáu cuộc tranh tài, Thế nào ngày hôm nay hắn muốn bắt đến 10 tháng liên tiếp sao? Trước lôi đài, lão giáo bào đen biểu hiện sục sôi kêu to lên. hống. Ma đào Hoàng Vu kiến đào lần thứ hai hưng phấn hét lớn một tiếng, bản thân của hắn cũng hưng phấn không thôi. Cho tới bây giờ, hắn đã thắng liên tiếp 6 tràng, mỗi thắng lợi một hồi. Hắn đều có phần thưởng phong phú, một khi hắn có thể thắng liên tiếp 10 tràng, thậm chí có thể ở trong đấu vũ hội này được đặc quyền nhất định, trở thành thành viên dự bị ngoại vi. Người này thực lực không tệ, trên khán đài Diệp huyền nở nụ cười, chợt đứng lên, cũng nên đến ta báo danh, tham gia võ đài tái, không phải muốn lên liền có thể lên, bất luận nhân viên dự thi nào, trước khi lên đài đều cần giao nộp 100 huyền thạch trung phẩm, sau đó mới có thể lựa chọn đối thủ. Tại sao là diệt thiếu người báo danh? Một bên kỷ linh cùng đám người kỷ nhã hình đều sường sốt, không phải huyết kiếm đại nhân lên đài sao? Thấy huyết kiếm vũ đế ra tay, bọn họ đều cho rằng sẽ là huyết kiếm vũ đế lên đài. Dù sao thực lực của Huyết Kiếm Vũ Đế bọn họ đã từng thấy, chỉ ít đã đạt đến Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong, bắt được một 10 tháng liên tiếp căn bản không thành vấn đề, số may, 20 tháng liên tiếp, 30 tháng liên tiếp cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng ai biết sau khi đến báo danh lại là Diệp Huyền, đương nhiên là ta, Huyết Kiếm hắn không thể lên đài. Diệp Huyền cười cợt, thực lực của Ma đào Hoàng không tệ, ta trước luyện tay nghề một chút. Huyết Kiếm Vũ Đế quay đầu liếc nhìn Diệp Huyền, "Diệp thiếu, tiền kỳ tận lực khiêm tốn một chút." Diệp Huyền cười nói, Trong lòng ta nắm chắc, ngày hôm nay trước nắm 10 tháng liên tiếp đã, huyết kiềm vũ đế gật đầu, hắn đối với Diệp Huyền có mười phần tự tin. Hả? Đám võ giả ngồi ở chung quanh Diệp Huyền nghe được mấy người Diệp Huyền đối thoại, đều kinh hãi quay đầu nhìn lại. Các người có nghe hay không, tiểu tử kia muốn khiêu chiến ma đao hoàng, còn nói trước tiên khiêm tốn một chút nắm 10 tháng liên tiếp. Thật cuồng! Đám người kia nhất thời xì xào bàn tán. Từ trong ánh mắt của bọn họ, hiển nhiên nhìn ra được mấy người này đối với Diệp Huyền căn bản không quan trọng cho rằng hắn là nói mạnh miệng, rất nhanh Diệp Huyền liền báo danh trở về, mà lúc này đối thủ thứ bảy của Ma Đao Hoàng Vũ Kiến Đào cũng bị hắn đánh ngã xuống đất. 7 tháng liên tiếp, đã 7 tháng liên tiếp, Ma Đao Hoàng Vũ Kiến Đào còn quyết định tiếp tục chiến đấu tiếp, có ai, đến tột cùng có còn ai dám tới giao thủ, kết thúc hắn thắng liên tiếp không? Hắc Y lão giả kia kích động nói, mỗi ngày võ giả có thể chiến đấu đến 7 tháng liên tiếp cũng không nhiều. Ta a, căn bản không do dự, thân hình lóe lên, Diệp Huyền đã rơi vào trên lôi đài. Tiểu tử kia dĩ nhiên thật sự đi tới. Một bên vài khán giả từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm. Trong phòng khách quý, một võ giả ánh mắt ác liệt đang nhìn chăm chăm Diệp Huyền ở trên đài. Nhĩ gia để ta nhìn chăm chăm tiểu tử này, xem bọn họ có phải muốn tham gia đấu vũ hội võ đài tái không. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên thật sự tham gia. Nhĩ gia thực sự là liệu sự như thần, ta phải xem cẩn thận một chút. Đem tình huống nơi này cặn kẽ báo cáo cho Nhĩ gia. Hai mắt hắn chăm chú nhìn Diệp Huyền, ánh mắt không chớp một cái. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1436, liên tiếp đánh bại một Trên lôi đài, Diệp Huyền cùng Ma Đao Hoàng Vu Kiến đào đối lập. Toàn bộ võ đài quá bao la, sau khi Diệp Huyền vừa lên, xung quanh lôi đài liền có một lồng ánh sáng xuất hiện, bao bao hai người bọn họ ở trong đó, phòng ngừa dư âm chiến đấu thương tổn khán giả trên đài. Ngươi một tiểu tử chưa dứt sữa, cũng dám đi lên khiêu chiến Ma Đao Hoàng ta. Vu Kiến đào tay cầm chiến đao màu đen, lạnh lùng nhìn Diệp Huyền nói, "Tăng liên tiếp bảy chàng." đã thôi thúc hy thế của hắn đến một trạng thái cực kỳ đỉnh phong, thân là một tên đạo khách, mà đạo hoàng vu kiến đào biết rõ khí thế trọng yếu, có lúc khí thế thậm chí so với Huyền Nguyên bản thân còn muốn trọng yếu, vì lẽ đó hắn mới không có súng đài, lựa chọn tiếp tục đánh, mục đích chính là muốn thử dịch khí thế này, chiến đấu đến 10 tháng liên tiếp, mà Diệp Huyền lên đài, không thể nghi ngờ để hắn tăng thêm một phần tự tin. Thực sự là bởi vì Diệp Huyền quá trẻ tuổi, nhìn qua chỉ chừng 20, lại sẽ mạnh đi nơi nào? Chỉ cần đánh bại Diệp Huyền, hắn thắng liên tiếp 8 trận khoảng cách 10 tháng liên tiếp liền gần hơn một bước. Ta không phải khiêu chiến ngươi, chỉ là đuổi ngươi xuống. Ngươi ở đây thời gian đã đủ dài rồi. Diệp Huyền bình thản nói, không có bởi vì Ma Đao Hoàng xem thường mà có chút khó chịu. Tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, đi xuống đi. Ma Đao Hoàng vu kiến đào hết sức tự tin, trong tiếng ử lạnh, thân hình đột nhiên loáng một cái, bá một hồi, tựa như tia chớp xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, mang theo đạo ý mông lung, như linh dương móc sừng bổ về phía Diệp Huyền, đạo ý đáng sợ như lợi hái bao phủ mà ra, đưa tới khán giả từng trận kinh ngạc tuốt lên. hậu trường của võ đài tái, ta áp người vừa lên đài kia một ngàn huyền thạch thượng phẩm, một trăm thắng liên tiếp. nhìn thấy Diệp Huyền lên đài, huyết kiếm vũ đế đi thẳng tới khu đặt cược, đem một hòm huyền thạch thượng phẩm đặt ở trên bàn. một ngàn huyền thạch thượng phẩm, một trăm thắng liên tiếp. đầu vũ hội chấp sự giật mình ngẩng đầu lên. một ngàn huyền thạch thượng phẩm không phải là một con số nhỏ, mà càng làm cho hắn giật mình, vẫn là huyết kiếm vũ đế ép trận, 100 thắng liên tiếp này không phải đùa dỡn sao? các hạ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? chấp sự kia trầm giọng nói. làm sao? không được sao? huyết kiếm vũ đế cao mày hỏi. ha ha, cái tên này dĩ nhiên ép tiểu tử kia một trăm thắng liên tiếp. đây là người mới nơi nào đến? ngay cả quy củ của đấu vũ hội cũng không hiểu. hắn sẽ không cho rằng một trăm thắng liên tiếp dễ dàng như vậy chứ? người này là ai? ung dung liền lấy ra một ngàn huyền thạch thượng phẩm. lai lịch ra sao? một bên người đánh cược khác nghe đến đối thoại, rồn dập cười to lên. Cũng có người đối với huyết kiếm vũ đế bạo tay cảm thấy giật mình. Một ngàn huyền thạch thượng phẩm, đủ để mua được một cây linh dược cửu giai hoặc một viên đan dược bát dai, không phải người bình thường có thể lấy ra được. Nhưng chấp sự kia không cười, mà giải thích với huyết kiểm vũ đế. Các hạ, đầu vũ hội chúng ta mỗi ngày có thể thắng liên tiếp nhiều nhất là 10 chàng, vì lẽ đó ngươi nhiều nhất chỉ có thể ép 10 tháng liên tiếp. Hơn nữa 10 tháng liên tiếp có hạn chế đặt cược cao nhất là 10.000 huyền thạch trung phẩm, cũng chính là 100 huyền thạch thượng phẩm Bởi vậy người nhiều nhất chỉ có thể ép 100 huyền thạch thượng phẩm, đồng thời người này ở đầu vũ hội chúng ta là cuộc so tài thứ nhất, bởi vậy có bồi xuất hạn mức tối đa, hiện nay 10 tháng liên tiếp bồi xuất là 1 buổi 2. Nhiều quy củ như vậy, huyết kiếm vũ đế nhíu mày, vậy ta liền ép 100 huyền thạch thượng phẩm đi. Nếu như biết phiền toái như vậy, huyết kiếm vũ đế sợ là sớm đã xoay người rời đi. Nhưng hắn biết rõ diệp huyền thu được 10 tháng liên tiếp đó là sự tình dễ dàng, loại chuyện kiếm lời không này hắn đương nhiên sẽ không buông tha được chấp sự kia một bộ khuôn mặt công thức hóa, thu tiền đặt cược của Huyết Kiếm Vũ Đế, cho hắn một tờ bằng chứng. "Đây là bằng chứng của ngươi, nếu người ngươi mua thu được 10 tháng liên tiếp, ngươi có thể dựa vào bằng chứng này tới đây hối đoái 200 huyền thạch thượng phẩm." Huyết Kiếm Vũ Đế thu hồi bằng chứng, rời đi đặt cược khu, lần thứ hai trở lại trên đài khán giả. Người này còn không chiến đấu, hắn liền dám ép 10 tháng liên tiếp, cũng không sợ mất hết vốn liếng. Một ít dân cờ bạc nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế rời đi, ánh mắt có trào phúng cùng xem thường. Lúc này trên võ đài Ma Đào Hoàng tay cầm chiến đa màu đen, chiến đa màu đen như chấp giật. Trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Chenh, thanh âm kiếm ra khỏi vỏ vang lên. Trọng kiếm sau lưng Diệp Huyền đột nhiên ra khỏi vỏ, giống như một đạo du long. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước cổ hắn, chặn lại công kích của Ma Đào Hoàng. ầm, đao kiếm đụng nhau, kinh khí đáng sợ bao phủ. Thân hình Diệp Huyền bất động. Trái lại Ma Đào Hoàng vu kiến đào kia đạp đạp rút lui, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu tử kia lại chặn được công kích của Ma Đào Hoàng. Đoàn người truyền ra từng trận nổ lên, là trùng hợp sao? Xem thường trên mặt ma đao hoàng vũ kiến đào cũng trong nháy mắt biến mất, trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Thật sự có tài, có điều cuối cùng thắng lợi chỉ có thể là ta. Một đạo đao phong quỷ dị đột nhiên hiện lên ở trong thiên địa, đao phong này tựa như tia chớp xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, đồng thời có chứa một luồng lực lượng võ hồn kỳ lạ, kinh động lên từng vệt sóng gợn lan tăn, cấp tốc đi tới thân thể Diệp Huyền. Mà giờ khắc này Diệp Huyền tựa hồ còn không phản ứng lại. Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào không chút lưu tình, vung lên chiến đao điên cuồng chém xuống. Một đạo lưu quang màu tím đột ngột ở trước mặt Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào sáng lên. Keng! Tiếng kim thiết va chạm vang lên, tài quyết chi kiếm trong tay của Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã bổ vào trên chiến đao của Ma Đao Hoàng. Bên ngoài thân Diệp Huyền đột nhiên bao phủ một luồng huyền nguyên gợn sóng, quét sạch sành sanh công kích của Ma Đao Hoàng. Ngực cái gì? Trên mặt Ma Đao Hoàng lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi vừa nãy chính là dựa vào lực lượng võ hồn này Nhiều lần thắng lợi a, võ hồn có thể mê hoặc tâm thần người, có chút ý nghĩa. Diệp huyền lạnh lùng nói, đột nhiên thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể. Ẩm, um, trong tài quyết chi kiếm tuôn ra một đoàn ánh chấp đáng sợ. chương 1437, liên tiếp đánh bại, hay, a, ma Đao hoàng vu kiến đào không ứng phó kịp, không khống chế được bay ngược ra ngoài, bồng một tiếng mạnh mẽ đập ở trên sàn đấu. Ma đào hoàng vu kiến đào hiển nhiên còn không cam lòng, vừa mới chuẩn bị vươn mình nhảy lên. Bạch, tiếng xe gió vang lên. Một đạo điện quang màu xanh làm lướt ra. Sau một khắc, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền đã cách ít hầu của Ma Đao Hoàng vu kiến đào không đủ một tấc. Ngươi thua rồi. tiêm khí đáng sợ ở nơi cổ họng của Ma Đao Hoàng tàn mát, khiến cho cả người Ma Đao Hoàng lông tơ đứng thẳng, phảng phất như thân thể trong nháy mắt bị xé rách, vẻ mặt kinh hãi. Làm sao có khả năng, tốc độ nhanh đến ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Tiểu tử này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Ma Đao Hoàng trợn mắt lên, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tốc độ của Diệp Huyền thực sự là quá nhanh. Vừa nãy hắn căn bản không thấy rõ Diệp Huyền hành động, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền cũng đã gác ở trên cổ của hắn. Tốc độ như thế là hắn từ trên người tuyển thủ trước căn bản không nhìn thấy, càng làm cho hắn kinh hãi. Là võ hồn công kích. Vừa nãy tuy võ hồn của hắn chưa xuất hiện, thế nhưng trong một tao kia cũng đã ẩn chứa lực lượng võ hồn đặc biệt của hắn. Bảy người khiêu chiến trước sở dị ở dưới công kích của hắn bị đánh bại trong ngày mắt, chính là thua ở võ hồn đặc biệt này công kích. Nhưng vừa nãy Diệp Huyền đối mặt lực lượng võ hồn của hắn công kích, liền ung dung cản lại khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp. Trên thính phòng, vô số khán giả đều kinh kêu thành tiếng. Ma Đao Hoàng Vu Kiếm Đào dĩ nhiên thất bại, hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy. Tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao, làm sao thực lực đáng sợ như vậy? Hai chưa đánh bại Ma Đao Hoàng Vu Kiếm Đào, người này tuyệt đối có tiềm lực sung kích 10 tháng liên tiếp à? Nghị luận dồn dập như dòng lũ, chấn động bên tai. Trên võ đài, lão giáo bào đen lần thứ hai đi tới, chúc mừng vị thiếu hiệp kia đánh bại Ma Đao Hoàng Vu Kiếm Đào. Cũng bỏ giờ hắn thắng liên tiếp, thực lực của Thiếu Hiệp, khiến cho người kính nể. Hiện tại Thiếu Hiệp có hai lựa chọn, một là cầm 1.500 huyền thạch trung phẩm kết thúc, còn có một chính là tiếp tục khiêu chiến, một khi thắng liên tiếp xuống, tiền thưởng của ngươi sẽ tiếp tục tích lũy, không biết Thiếu Hiệp lựa chọn cái nào. Tiếp tục khiêu chiến, ta sẽ vẫn khiêu chiến đến 10 tháng liên tiếp. Diệp Huyền đã nghe qua, mỗi ngày thắng liên tiếp ghi chết nhiều nhất là 10 chàng, vì có thể ở đấu vũ hội nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn, hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền xuống đài. được. Vị thiếu hiệp của chúng ta nói hắn muốn thu được 10 tháng liên tiếp của ngày hôm nay, tuyên môn đủ thô bạo, có điều hắn hai chiêu đánh bại Ma Đao Hoàng, lão phu cũng cảm thấy không hẳn là ngông cuồng lớn tiếng, dưới đài có vị cường giả nào muốn khiêu chiến hắn hay không? Đương nhiên, nếu chưa vị cảm giác mình không phải đối thủ của vị thiếu hiệp này thì không cần phải lên đài. Lão giả rất biết gây xích mích tâm tình người, hắn vừa nói như vậy, tự nhiên trêu đến dưới đáy rối loạn từng bừng. Tuy thực lực của Diệt Huyền mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến mức độ khiến người ta khó có thể nhấc lên sức phản kháng. Lão giả nói để bọn họ từng cái từng cái huyết dịch sôi trào, để cho ta tới gặp gỡ các hạ. Một tên võ giả thân hình khôi ngô, hai tay thô lực lên võ đài. Trong tròng mắt hắn tỏa ra hào quang kinh người, từng bước một về phía trước, khi thế không ngừng ngưng tụ. Cuồng đào hại lãng, thời điểm khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng, người này ra tay, quyền phong màu đen như đại giang giết gào, bao phủ về phía diệp huyền, trong quyền phong, tiếng sấm nổ vang, đinh tái nhức óc, võ giả hỗn loạn chi thành. Phổ biến so với võ giả ngoại giới mạnh hơn một phần. Diệp Huyền vung lên tài quyết chi kiếm, ánh chớp lấp loé, xì một tiếng, quyền phong hùng hồn phảng phất như vải phóc bị dễ dàng cắt vỡ. Tuy đối phương hoàn toàn không phải đối thủ của mình, nhưng Diệp Huyền cũng ở thời khắc phân tích thực lực của mỗi người. Quần sơn áp đính. Nam tử khôi ngô kia đã sớm chuẩn bị, thay thế cũng không ngoài ý muốn, trong tiếng giống giận giữ lại nổ ra một quyền. Ẩm, uhm, quyền ý cùng tuyệt nhiên lúc trước không giống nổ ra. Quyền uy đầy trời trong nháy mắt hóa thành uy thế khủng bố nghẹt thở, quyền kinh hình thành hư ảnh quần sơn hoàn toàn mở mịt, chấn áp về phía Diệp Huyền, răng rác. trong quần sơn chấn áp, một ánh kiếm ác liệt xé rách trời cao, xé rách hư ảnh quần sơn trên võ đài, đánh thành phấn vụn, vẻ mặt của Diệp Huyền bình thản, chậm rãi đi về phía trước, phảng phất như cái gì cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Ngũ nhạc phá thiên. Đại hán khôi ngô nghiêm nghị, trên đỉnh đầu bỗng dưng xuất hiện hư ảnh một ngọn núi Lực lượng võ hồn mạnh mẽ cùng huyền nguyên trong cơ thể cấp tốc dung hợp, hóa thành một quyền y không gì địch nổi, anh kích về phía diệp huyền. Lệ phong ô minh, tiếng nổ vang kịch liệt bao phủ tất cả, chấn động đến mức toàn bộ võ đài đều rung động ầm ầm, Vì thế đáng sợ kia làm người từ trong xương cũng thẩm thấu ra sợ hãi, khiến người ta ngơ ngác biến sắc. Xem ngươi làm sao đỡ chiêu này của ta. Trong tiếng gió kịch liệt, khuôn mặt của đại hán khôi ngô dữ tợn, hai tay thô to có vẻ càng thêm cường tráng Hai chiêu trước vẻn vẹn chỉ là hắn vì ngăn cản bước chân của Diệt Huyền mà triển khai, mà một chiêu này mới là tuyệt kỹ chân chính của hắn, vì chính là có thể một đòn trúng đích. Xì xì. Sau một khắc, hai mắt của Đại Hán khôi ngô đột nhiên trừng trực, ánh kiếm lóe lên, hắn oanh kích ra hư ảnh ngọn núi đột nhiên chấn động, phát sinh nổ vang ầm ầm, ánh kiếm lại lóe lên, toàn bộ hư ảnh ngọn núi ầm ầm nổ tung, bị phân thành hai nửa, tiếp theo ánh kiếm ác liệt chút xuống, lấy tốc độ không thể tưởng tượng đánh nát Huyền nguyên hộ thể của hắn, đánh bay ra ngoài khóe miệng tổ huyết, chật vật đã xuống đất. Đại Hán Khôi Ngô nằm trên đất, nhìn Diệp Huyền hời hợt thu hồi trọng kiếm, khóe miệng cay đắng không ngớt. Lúc trước Ma Đao Hoàng bị đánh bại, rõ ràng là bởi vì tốc độ không bằng Diệp Huyền, bởi vậy ở Đại Hán Khôi ngôn này xem ra, mình sẽ giữ lấy ưu thế. Vì lẽ đó Hắn mới trước tiên lợi dụng hai chiêu phong tỏa thân hình Diệp Huyền, lại dùng chiêu thứ ba tiến hành tuyệt sát. Hắn vốn nghĩ sách lược của mình tất nhiên có thể làm cho Diệp Huyền ăn quả đắng, đánh bại đối phương, đoạt được hơn 1000 huyền thạch trung phẩm khen thưởng kia. Không ngờ giao thủ một cái, hắn mới biết có bao nhiêu tranh lệch. Trường 1438, thiểm điện kiếm, một. Từ trong ánh mắt bình tĩnh của Diệp Huyền, hắn có thể nhìn ra Diệp Huyền căn bản không có sử dụng tới toàn lực. Trận thứ hai, vẫn là vị thiếu hiệp kia đạt được thắng lợi. Hắc y lão giả đi tới võ đài, cao giọng quát lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Người này đến tột cùng nơi nào đến, sao mạnh như thế? Đoàn người nghị luận sôi nổi. Trên tính phòng, đám võ giả trước kia ngồi ở phụ cận Diệp Huyền đối với Diệp Huyền từng có chê cười, giờ khắc này không nhịn được liếc nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thứ nhất ma Đao hoàng, lấy tốc độ cùng mê huyễn dương danh, Diệp Huyền có thể đánh bại hắn, còn có thể nói là khắc chế. Những cái thứ hai am hiểu lực lượng, Diệp Huyền vẫn ung dung đánh bại. Có thể thấy được Diệp Huyền ở mỗi phương diện đều có trình độ kinh người, trước mười tháng liên tiếp cũng không phải không có khả năng, Diệp Huyền thắng liên tiếp hai trận, giờ đây võ giả rụt rè trái lại càng thiếu, từng cái từng cái trong mắt đều lộ ra tâm ý hừng hực. Dục giả dục dịch, võ giả đồng ý đi tới nơi như hỗn loạn chi thành, ngoại trừ cư dân bản thổ ra, những võ giả chân chính kia có thể nói không có một là hạng người nhát gan, mà rất nhiều võ giả hứng thú chính là cùng cao thủ quyết đấu, từ trong chiến đấu thu được càng nhiều cảm ngộ cùng lĩnh hội, mà quy củ của đấu vũ hội là ở trên võ đài tái không thể dễ dàng giết người, một khi phát hiện tuyển thủ ở tình huống rõ ràng có thể thắng lợi, còn súng tay ác độc giết người, thì nhất định sẽ đụng phải đấu vũ hội trừng phạt, trong đó nhẹ thì trục xuất ra hỗn loạn chi thành nặng thì tại chỗ đánh giết. Vì lẽ đó đấu vũ hội võ đài tái mới sẽ hấp dẫn nhiều cường giả như vậy. Cũng là bởi vì ở đây có thể làm cho rất nhiều người ở trong chiến đấu học được kinh nghiệm, đồng thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà cường giả như Diệp Huyền không thể nghi ngờ là đối thủ bọn họ thích nhất. Sau khi liền bại hai người, từng võ giả trước đã báo danh dồn dập lên võ đài. Ba tháng liên tiếp, bốn tháng liên tiếp, sáu tháng liên tiếp, tám tháng liên tiếp, rất nhanh Diệp Huyền liền thắng tám trạng, chỉ cần lại thắng hai trạng. Liền có thể đạt được 10 tháng liên tiếp, chẳng những có thể ở đấu vũ hội thu được đặc quyền nhất định, cũng có thể trở thành thành viên dự bị của đấu vũ hội, tiến vào tầm nhìn của đấu vũ hội. Người này thật đáng sợ, đã thắng liên tiếp 8 chàng, còn có 2 chàng liền có thể thu được 10 tháng liên tiếp. Không biết có ai có thể ngăn bước chân của hắn. Trước trong chiến đấu, người này mỗi một lần đều là mấy chiêu giải quyết chiến đấu, hỗn loạn chi thành chúng ta lúc nào xuất hiện một vị thiên tài như thế. Đoàn người nghị luận sôi nổi, toàn bộ thính phòng đâu đâu cũng có náo động nếu như Diệp Huyền chỉ là một võ giả bình thường, tuy cũng sẽ khiến cho quan tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không như hiện tại. Thế nhưng bởi vì tuổi tác của Diệp Huyền thực quá tuổi trẻ, chỉ cần là người tầm mắt cao minh một ít, cũng có thể nhìn ra Diệp Huyền số tuổi thật sự nhiều nhất chỉ hơn hai người. Thiên tài như vậy coi như là hỗn loạn chi thành cũng ít khi thấy. Giả như hiện tại địa phương bọn hắn ở không phải đấu vũ hội, mà là vũ tu thánh địa, nói không chắc đã có người vũ tu thánh địa sẽ mời Diệp Huyền gia nhập. Đám người cá cược lúc trước mua huyết kiếm vũ đế. Giờ khắc này tất cả đều hối hận không thôi, vừa mãi huyết kiếm vũ đế đánh cược diệt huyền có thể 10 tháng liên tiếp, bọn họ còn đều cười nhạo huyết kiếm vũ đế là kẻ ngu si, hiện tại quay đầu lại xem, chân chính ngốc chính là bọn họ. Hai bồi một a, lúc trước nếu như bọn họ theo huyết kiếm vũ đế đồng thời mua 100 huyền thạch thượng phẩm, tuyệt đối có xác suất rất lớn có thể kiếm về gấp đôi. 100 huyền thạch thượng phẩm đối với bất luận vũ hoàng nào mà nói, đều không phải số lượng nhỏ, càng không cần phải nói trên sân còn có nhiều vũ vương như vậy. Thậm chí vụ tôn, đó là cái giá trên trời. Mà bây giờ, Diệp huyền 10 tháng liên tiếp bồi suất đã rơi xuống một bồi 10. Coi như Diệp huyền thật có thể thu được 10 tháng liên tiếp. Bọn họ cũng chỉ có thể thắng được một phần 10 tiền vốn. Một khi thua, bọn họ sẽ mất hết cả vốn. Nguy hiểm thực sự là quá lớn. Được, hiện tại Diệp huyền thiếu hiệp của chúng ta đã thu được 8 tháng liên tiếp. Chỉ cần lại thắng hai chàng, liền có thể thu được 10 tháng liên tiếp. Mà hiện tại tiền thưởng cũng đã tích lũy đến 2.300 huyền thạch trung phẩm. Đi chúng ta hoan nghênh người kiêu chiến kế tiếp lên đài. Lão già ở bên cạnh lôi đài sục sôi hét cao. Loạch xoạch, tiếng nói của hắn vừa ra, dưới đáy có ít nhất mấy bóng người đồng thời bay lượn lên, bắn về phía võ đài, để thiểm điện kiếm hình huy ta đến lĩnh giáo các hạ. Chỉ là không chờ mấy bóng người này rơi xuống võ đài, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị ở dưới đài vang lên. Bá, lập tức một bóng người màu trắng bỗng rừng lướt ra, tốc độ nhanh chóng, như hồng yến tung bay, đi sau mà đến trước, phút chốc liền rơi ở trên sàn đấu. Bạch Quang tản đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một thanh niên khoảng 30 tuổi, eo đeo một thanh trường kiếm, mặt cây có hẹp dài, đôi mắt trong ánh như sao, tỏa ra hàn mang ác liệt. Trường kiếm bên hông người này chưa ra khỏi vỏ, trên người liền tỏa ra một luồng kiếm thế sông thẳng lên trời, phảng phất như cả người hắn chính là một thanh kiếm sắc biến thành, đứng vững ở trên lôi đài, cắt giá tất cả. Thiểm điện kiếm hình huy, dĩ nhiên là thiểm điện kiếm hình huy. Ngày hôm qua 10 tháng liên tiếp, nghe nói mục tiêu của hắn hôm nay là 20 tháng liên tiếp. Tu vi của người này cao tới bát dài nhị trọng đỉnh phong, đã từng một chiêu kiếm chém giết bảy tên vũ hoàng nhất trọng đỉnh phong. Có người nhận thức võ giả này, rồn dập mở miệng, một mặt kích động. Một kiếm chém giết bảy tên vũ hoàng nhất trọng, đùa gì thế, giả đi, có người không tin. Việc này rất nhiều võ giả ở hỗn loạn chi thành đều nhìn thấy, không tin người tiếp tục xem tiếp liền biết. Mọi người tất cả đều thần tình kích động, sợi mắt quan sát. Thú vị, thiểm điện kiếm hình huy kia lại lên đài. Trong một bao xương. Hai người trẻ tuổi đặt ngang hàng mà ngồi, người nói chuyện là một thanh niên mặt như ngọc, trên người mặc trường bào màu xanh, cầm trong tay quạt giấy, một bộ phong độ phiên phiên, mà một người khác ở bên cạnh hắn thì mặt lộ vẻ sát khí, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó liền tỏa ra sát khí nồng mặt, khiến cho người không dám nhìn gần. Chiều 1439, Thiểm Điện Kiếm, 2. Nếu như có người quen thuộc đấu vũ trang ở đây, nhất định sẽ nhận ra, hai người này chính là tháng trước thu được 30 tháng liên tiếp trực tiếp gia nhập đấu vũ hội vô ảnh chào tư không thành cùng Bạch Ngọc công tử Lãnh Tiêu Vân. Thiểm Điện kiếm hình huy này ngày hôm qua thi đấu ta xem qua, thật có chút thực lực, ngày hôm nay thu được 20 tháng liên tiếp nên rất có hy vọng. Có điều tên này làm sao sẽ vào lúc này khiêu chiến tiểu tử kia, có chút làm mất thân phận đi. Tiểu tử trên đài hoàn toàn có tư cách thu được 10 tháng liên tiếp, ở tình huống bình thường chung quy phải cho người khác một cơ hội a. Hừm, khả năng là Thiểm Điện kiếm hình huy không chờ được a, hắn vốn trước liền chuẩn bị lên. Bây giờ nhìn đến đối thủ tốt có chút nhẫn nại không được, chỉ là tiểu tử trên đài này muốn xui xẻo, mắt thấy 10 tháng liên tiếp liền muốn tới tay, nhưng dã chàng xe cát, có điều cũng được, tiểu tử này mỗi cuộc tranh tài đều mấy chiều phân tháng thua, còn chuẩn bị một lần tháng liên tiếp 10 chàng, thôi một lần vừa vặn chèn ép khí thế của hắn, cho hắn biết có lúc biết điều một ít mới là vương đạo, làm náo động quá mức, bình thường cũng không có kết quả gì hay. Ở hai người này xem ra, mỗi lần Diệp Huyền đều giải quyết chiến đấu nhanh như vậy tất nhiên là phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, loại vì làm náo động này, không biết xấu tài, sớm muộn gì cũng sẽ đá vào tấm sắt. Bọn họ làm sao biết? Kỳ thực Diệp Huyền đã rất khắc chế thực lực của mình, hơn nữa còn ôm tâm tư hiểu rõ thực lực của tuyển thủ đấu vũ trang, cũng không có bại lộ bao nhiêu thực lực. Không ngờ thực lực của 8 tuyển thủ phía trước đều không mạnh, coi như hắn hết sức khắc chế, cũng rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu, ngay cả tâm tư chơi tiếp cũng không có. Thiểm Điện Kiếm Hình Huy vừa lên đài, vì thế trên võ đài liền trở nên ác liệt một luồng phong bạo vô hình quanh quẩn ở trên sàn đấu, phảng phất như kim thép đâm người. Chen, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lưỡi kiếm ra một tấc. Một luồng kiếm khí như dòng phóng lên trời, ở trên lôi đài khối động ra một tiếng rồng ngâm hổ gầm. Tiết chiêu, quát lạnh một tiếng. Hai mắt của thiểm điện kiếm hình huy nhìn trong chọc diệp huyền, tiếng nói vừa hạ xuống, bạch, liền như một luồng thanh phong, thân hình hắn bỗng dưng xẹt qua diệp huyền, sắp tới khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Xì xì xì hư không như trang giấy bị tách ra, còn mắt mọi người dưới đài còn chưa kịp nháy, ánh mắt còn chưa kịp bắt giữ, ánh kiếm đã cắt chém qua thân thể Diệp Huyền, đem cả người hắn chiên năm xẻ bảy. thật nhanh, mọi người kinh hãi, tuyệt đại đa số người ánh mắt cũng không kịp bắt giữ, chỉ nhìn thấy Thiểm Điện Kiếm hình Huy thân thể lói lên, từng đạo từng đạo sắc bén ánh kiếm cũng đã xuyên thấu thân thể Diệp Huyền, tên kia liền chết như thế, không ít người trong lòng khó có thể tin, nhưng mà Thiểm Điện Kiếm Hành Huy trên đài không có một chút vui thích nào, hắn xoay người. Nhìn về phía một bên khác của võ đài, ở nơi đó, một bóng người chậm rãi hiện lên, không phải Diệp Huyền là ai, quả nhiên thật sự có tài, có thể né tránh phong quyền tàn vân của ta, đáng tiếc vừa nãy một chiêu kia chỉ là món ăn khai vị, đón thêm một chiêu này của ta. Vù, không có bảo lưu thực lực, trên người Thiểm điện kiếm hình huy đột nhiên lao ra một luồng kiếm y ác liệt, hóa thành một đạo tinh khí óng ánh cuộn cuộn, đồng thời trường kiếm trong tay hắn lần thứ hai đâm ra, một tia chớp trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền, thổi bay tóc trên hắn. Chen, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, trọng kiếm sau lưng phút chốc ra khỏi vỏ, bình thản không có gì lạ chém ra, trong nháy mắt chém ở trên mũi kiếm của Thiểm Điện kiếm hình huy, từ bên trong phụt ra một luồng huyền nguyên chất pháp. Keng, trọng kiếm cùng trường kiếm ở trong hư không va chạm, hai cỗ huyền nguyên xung kích không ngừng đan diệt bắn ra đốm lửa hồng ánh, cực kỳ sáng lạn. Thật mạnh kiếm khí, đáng tiếc ở trước mặt thiết cắt kiếm ý của ta làm sao cũng vô dụng. Thiết cắt kiếm ý, phá cho ta. Thiểm Điện kiếm hình huy gầm lên giận dữ. Kiếm ý ác liệt trên trường kiếm phóng lên trời, nguyên bản trường kiếm ẩn chứa uy lực đáng sợ trong nháy mắt phóng ra hào quang óng ánh, khí tức huyền nguyên tăng lên đầy đủ mấy lần. Xì xì xì, một loại ý cảnh cắt chém vạn vật hiện ra, phảng phất như có thể chặt đứt tất cả thế gian. Ở dưới thiết cắt kiếm ý bức bách, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền trước phục ra lôi quãng kiếm khí trong nháy mắt bị áp chế xuống, trong tiếng phốc phốc bị vỡ ra. Có chút ý nghĩa, Diệp Huyền thu kiếm, sau đó trở tay đột nhiên chém ra, răng rắc. Vô số ánh chớp phun trào, trong đó ẩn chứa tâm ý phá diệt quanh tích thiết cắt kiếm ý của thiểm điện kiếm hình huy trên năm xẻ bảy, lực lượng hủy diệt thật mạnh. Chẳng lẽ là hủy diệt kiếm ý? Thiểm điện kiếm hình huy biến sắc, ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm túc nói: đáng tiếc lực lượng hủy diệt của ngươi mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn thiết cắt kiếm ý của ta. ầm ầm ầm, thiểm điện kiếm hình huy toàn lực thôi phát kiếm ý, một đạo kiếm khí thô to phóng lên trời, hơi không chấn động kịch liệt, giống như muốn bị chia ra làm hai. Loại khi thế bài Sơn Đảo Hải kia làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Thiết cắt kiếm ý thật đáng sợ, Thiểm Điện kiếm hình huy này tuyệt đối nắm giữ thực lực được 20 tháng liên tiếp, thậm chí có hy vọng xung kích 30 tháng liên tiếp. Dưới đài vô số võ giả ánh mắt chấn động. Thiểm Điện kiếm hình huy ở ngày hôm qua thi đấu, vẫn lấy nhanh chiến thắng, tuyển thủ khiêu chiến hắn trên căn bản đều ở dưới kiếm pháp nhanh đến cực hạn kia bị thua. Bởi vậy ở trong lòng rất nhiều người, Thiểm Điện kiếm hình huy am hiểu nhất chính là tốc độ. Nhưng hiện tại Thiết cắt kiếm ý bạo phát, Ngay lập tức làm cho tất cả mọi người rõ ràng, kiếm pháp của hắn ở lực phá hoại cũng đã đạt đến mức cực hạn, kết hợp tốc độ kinh người, hầu như không nhìn xa chút kẻ hở nào. Quanh ca, ngươi kiếm ý thôi thúc, quét ngang tất cả, nghiền ép về phía Diệp Huyền." Thiết cắt kiếm ý là không tệ, có điều cũng phải đánh chúng ta lại nói. Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười, thân hình đột nhiên biến mất. Trong tiếng nổ, ánh kiếm ống ánh chém xuống trên võ đài phát sinh nổ vang kịch liệt, nhưng mất đi bóng người của Diệp Huyền, tốc độ thật nhanh. Có điều ngươi nhanh hơn nữa có thể nhanh qua kiếm khí của ta sao? Chiều 1440, điện kiếm chi vực. Thiểm điện kiếm hình huy mặt không hề cảm xúc, trở tay đột nhiên liên tiếp đâm ra mười mấy kiếm. Xì xì xì. Vô số kiếm khí ngang dọc mà ra, đan dệt toàn bộ võ đài đến lít nhà lít nhít, hầu như không có lỗ thủng, Không kích là rộng rãi, đáng tiếc uy lực giảm nhỏ. Trọng kiếm màu đen bay khắp, Diệp Huyền đang trong tranh né dễ dàng càn quét mấy ánh kiếm trước mặt mình thiết cắt kiếm ý của thiểm điện kiếm hình huy là mạnh nhưng nhất định phải là lưỡi kiếm chân chính công kích được hắn mới có thể mang đến một chút uy hiếp bằng vào uy lực kiếm khí rõ ràng sẽ mất giá rất nhiều ngông cuồng coi như là kiếm khí đánh giết ngươi đầy đủ ánh mắt của thiểm điện kiếm hình huy sắc bén trường kiếm trong tay hầu như hóa thành hư ảnh kiếm khí đầy trời tầng tầng lớp lớp như mưa xối xả bao phủ diệp huyền chặt chẽ thực lực của tiểu tử diệp huyền kia không tệ trình độ ở trên kiếm pháp cũng khá kinh người Đáng tiếc chỉ dựa vào né tránh là thắng không được. Trong bao xương, tư không thành mỉm cười đánh giá, ánh mắt phẳng phất như nhìn một phản bối. Mà đám người kỳ nhã hinh cùng kỳ linh ở trên tính phòng thì nắm chặt hai tay, âm thầm vì Diệp Huyền cầu khẩn, Diệp Thiếu, người nhất định phải thắng lợi a. Chỉ có huyết kiếm vũ đế một mặt nhàn nhã nằm ở nơi đó, khá là tẻ nhạt nhìn thi đấu. Hắn biết rõ thực lực của Diệp Huyền, ngay cả cửu thiên vũ đế cũng có thể đối kháng. Thật muốn bộc phát ra một chiêu kiếm liền có thể đánh chết Thiểm Điện kiếm hình huy kia, thật không biết Diệp thiếu ở trên đài chơi lâu như vậy mục đích là gì. Bại cho ta. Trên võ đài, Thiểm Điện kiếm hình huy điên cuồng xuất kiếm, trong nháy mắt hầu như đâm ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, ẩn chứa kiếm khí cực hạn cắt chém bốn phương. Dưới đài khán giả hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, kiếm khí dày đặc như vậy, làm sao chống đối? Chuyện này căn bản là không thể tránh a, tiểu tử Diệp Huyền kia coi như có thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết ta nói rồi, bằng vào kiếm khí ngươi thương không được ta. nhưng trên mặt Diệp Huyền không hề có vẻ sốt sắng, thanh âm bình thản truyền đến. Nương theo còn có một trọng kiếm màu đen, trên trọng kiếm đột nhiên phóng ra một tia sáng như tuyết, ánh kiếm bao phủ, không chỉ ngăn cách kiếm khí đầy trời tập kích, càng khuấy lên một phương hư không, khiến cho kiếm khí xung quanh điên cuồng công kích trở nên ngột ngang, mất đi loại uy thế bài sơn đảo hải bao phủ tất cả kia. ánh kiếm long lánh, Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trọng kiếm bỗng bổ ra, đùng đùng. Một đạo luồng quang màu xanh lam lóe lên một cái, đánh đổ hư không, mang theo lực lượng hủy diệt cực kỳ ác liệt nổ xuống đỉnh đầu của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy. Không được, thân kiếm rời đi. Xì xì, vài sợi tóc dài bay xuống, Thiểm Điện Kiếm Hình Huy mặt lộ vẻ kinh hãi, cả người bay ngược ra ngoài. Cái gì? Làm sao là Diệp Huyền kia đẩy lùi Thiểm Điện Kiếm Hình Huy? Vừa nãy rõ ràng là Diệp Huyền kia mệt mỏi ứng phó, làm sao đột nhiên trái lại là Thiểm Điện Kiếm Hình Huy suýt chút nữa bị thương? Thực lực đáng sợ. Nói không chắc Diệp Huyền kia mới vừa rồi còn ẩn giấu thực lực. Trên thính phòng truyền đến từng trận kinh ngạc, lực bộc phát đáng sợ, Diệp Huyền kia nói rất đúng, tốc độ của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy là nhanh, công kích cũng toàn diện, nhưng một khi phân tán, ở trên uy lực sẽ có khiếm khuyết, đối phó võ giả bình thường còn được, nhưng đối mặt cường giả cùng cấp bậc thì có chút giật cầu vá vai, dù sao tốc độ của hắn còn không tới mức độ triệt để nghiền ép cùng cấp bậc, khiến cho đối phương hoàn toàn không có cách nào phản ứng. Khu ảnh trưởng tư không thành mặt lộ vẻ kinh ngạc rất nhanh lại khôi phục, đến cấp bậc như hắn, tự nhiên có thể một chút nhìn ra rất nhiều đồ vật người khác không nhìn ra. Một kiếm phá mở công kích của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy, Diệp Huyền vẫn không truy kích. Nếu như lúc trước hắn xuống tay ác độc, vừa nãy Thiểm Điện Kiếm Hình Huy kia tuyệt đối sẽ không chỉ bị cắt rơi mấy lọn tóc đơn giản như vậy, bị chém tuyệt đối sẽ là đầu của hắn. Ngươi không phải đối thủ của ta." Diệp Huyền đứng ở trên lôi đài, từ tốn nói. Mạnh miệng nói quá sớm, vốn ta còn chuẩn bị tiếp tục bảo lưu chiêu này lại. Bây giờ xem ra không thể không sớm triển khai, không thể không nói. ngươi có thực lực để ta triển khai châu này. Ánh mắt của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy sắc bén. ở trong kế hoạch của hắn, chỉ cần tận lực ra tay, liền có thể đánh bại Diệp Huyền. Không ngờ thực lực của Diệp Huyền vượt xa dự liệu của hắn, bức bách hắn nhất định phải triển lộ ra thực lực cẩn giấu. cả người Huyền Nguyên bốc lên, trên đỉnh đầu Thiểm Điện Kiếm Hình Huy đột nhiên xuất hiện một võ hồn hư ảnh mông lung, bảy đạo tinh hoàn hiện ra, trong đó thậm chí còn có ba đạo tinh hoàn màu bạc cực hạn. võ hồn này hình dạng cực kỳ mơ hồ, từ xa nhìn phảng phất như một thanh kiếm sắc, ở gần nhìn lại như một tia chớp, tỏa ra khí thế bức người. Theo võ hồn phóng thích, khi thấy trên người thiểm điện kiếm hình huy lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên, trường kiếm trong tay phát ra hào quang ngóng ánh. ca kiếm khí bén nhọn khiến hư không bắt đầu dập dờn. Kiếm khí thật đáng sợ, trước thiểm điện kiếm hình huy căn bản không có sử dụng tới toàn lực. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Điện kiếm võ hồn, điện kiếm chi vực. Đột nhiên. Thiểm điện kiếm hình huy khí tức toàn thân tăng mạnh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra kiếm khí liết nhà lít nhiết, vô số ánh kiếm tụ tập lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một vòng kiếm chi lĩnh vực sắc bén. trong kiếm vực vô số ánh kiếm đầu đuôi nối nhau, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một chỉnh thể hoàn toàn, cứng rắn không thể phá vỡ. kiếm chiêu thật mạnh, đây là kiếm kỹ gì? là võ hồn bí kỹ, tuyệt đối là võ hồn bí kỹ. lợi dụng lực lượng võ hồn, cùng kiếm ý bản thân kết hợp, hình thành một đạo kiếm chi lĩnh vực có thể công có thể thủ kiếm kỹ như vậy người cường đại hơn cũng khó có thể phá tan a diệp huyền kia muốn thua trên tính phòng vô số võ giả kinh kêu thành tiếng cực kỳ chấn động bị cao trào liên tiếp làm kinh ngạc đến ngây người bại cho ta thiểm điện kiếm hình huy tay cầm trường kiếm thân hình lướt về phía diệp huyền hư không ở trong phạm vi điện kiếm chi vực của hắn bao phủ hoàn toàn phát sinh tiếng nổ xì xì hắn tin tưởng chiêu này qua đi thắng lợi tất nhiên là hắn điện kiếm chi vực của hắn kết hợp võ hồn cùng thiết các kiếm ý Hình thành một cá thể hoàn mỹ, cho dù người tu vi cao hơn hắn, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá tan, một khi bị hắn nằm lấy cơ hội, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết.